Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm rồng sáo phường của tác giả từ Khánh Phùng qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 11 Nổi ra sáo thịt, người đồng phái giết lẫn nhau. Hay học thì sang, luyện kiếm pháp phi trường không? phụng Nhi vừa hạ chân xuống đất đã kinh ngạc đưa mặt nhìn hai người nọ bụng bảo dạ rằng Thì ra kiếm pháp của các người bề ngoài trông đẹp mắt nhưng không có thực tế Nên mới chịu không nổi một thế gạt của ta như vậy Đạo sĩ Dâu Dê với ông già họ bạn lại càng kinh ngạc hơn cô bé nhiều Vì cả hai đều là cao thủ trong giang hồ Mà không hiểu tại sao lại bị cô bé đẩy lui dễ dàng như vậy Họ cùng trố mắt nhìn và kêu lên Ủa? Cả hai đều không tin đối phương là một cô bé tuổi 12-13 Thoạt tiên họ còn tưởng có người khác xen tay vào nhưng nhìn đi nhìn lại ngoài con nhỏ này thì không còn có người nào nữa thông linh đạo sĩ giật mình đánh thót một cái y biết cô này có lai lịch hẳn hoi chứ không phải tầm thường y liền lầm lì nhìn phụng nhi vừa cười vừa hỏi cô bé kia cô có biết đạo kiếm không có mắt chứ không phải là trò đùa mau đi về nhà đi phụng nhi thấy ra tay có một thế đất đẩy lui được hai tay cao thủ tinh thần càng phấn chấn nghe thấy lão đạo sĩ râu dê nói như vậy mắt nó chớp chớp mấy cái rồi chửi môi lên đáp buồn con nương không về ta tới đây là để giúp người này đây Hừ, Đau kiếm của người không có mắt Thì đau kiếm của ta cũng không có mắt vậy Thông linh đạo sĩ nghe Phụng Nhi nói như vậy Mới biết con nhỏ này tới đây để đối phó với mình Nhưng y là người rất xảo trá Nên vẫn thản nhiên cười hỏi Cô bé ai bảo cô tới đây Phụng Nhi trần ngược đôi lông mảy lên Vừa rồi có một người Phụng Nhi muốn nói tiếp Nhưng nó nghĩ lại Không nên Ta không biết mặt mỗi người đó ra sao. Nếu cứ sự thật mà nói. Thì thế nào cũng bị lão già râu dê này cười cho. Nghĩ đoạn Phụng Nhi lắc đầu đổi giọng đắp. Vừa rồi có một bằng hữu già. Nói tới đó nó cười khì một tiếng. Vì mình chưa biết mặt mỗi người ta ra sao. Mà lại gọi là bằng hữu già được. Nhưng con bé chưa nói dứt. Bên tai đã có dòng của ông già hồi nãy nói. Phải phải. Lão là bằng hữu già của cô bé đấy. Cô bé gọi già này như thế là được rồi. <cười> cô bé cứ bảo rằng. Cô có một bằng hữu già, bằng hữu già có một đứa cháu đang đối với lão đạo sĩ. Chính vì thế mới bảo cô nương đến đây giúp người đó. Phụng Nhi nghe ông già ấy nói như vậy thích thú quá liền cười khỉ. Đạo sĩ dâu dê thấy nó cứ trố mắt ra nhìn mình và hình như đang nghe và nói chuyện với một người khác nên y ngạc nhiên vội hỏi. Cô bé kia sao không nói nữa? Thông linh đạo sĩ đợi chờ lâu quá mà thấy Phụng Nhi chỉ cười. Nó nghe đạo sĩ hỏi như vậy đáp. Kệ tôi mặc tôi. Vừa rồi tôi nói đến đâu rồi nhỉ Đạo sĩ dâu dê thấy nó tinh nghịch như vậy Vừa cười vừa đáp Cô nương nói có một người bạn già Phùng nhi ốp bụng cười Phải phải vừa rồi tôi nói có một người bằng hữu già Ông ta có một đứa cháu Đang đánh nhau với đạo sĩ Ông ta bảo đạo sĩ là người tội bại Gọi tôi đến đây đuổi đạo sĩ đi Có thế thôi Lão đạo sĩ nghe nàng ta nói như vậy Tức đến Phùng mang trợn mắt Y là người đất nổi danh lâu năm Khi nào lại thèm chấp tách con bé như vậy Y chắc sau lưng con bé này, thể nào cũng có một người lớn ẩn núp suối bào. Vì vậy Y liền cười nhạt nói với Phùng Nhi: "Cô bé kia, ta không chấp nhất cô đâu. Mau về gọi người lớn ra đây." Nói xong, Y đưa mắt nhìn vào trong rừng tìm kiếm. Phùng Nhi đang định trả lời thì bên tai lại có tiếng ông già nói: "Cô bé, cứ nói cho Y biết rằng đối phó với mấy tên đạo sĩ khỏi cần người lớn ra mặt." Phùng Nhi nghe xong liền quay đầu lại, có vẻ nóng lòng suốt ruột và trả lời rằng: "Ai khiến bạn già phải dạy tôi như vậy? Chẳng nhẽ tôi không biết nói hay sao?" Thông linh đạo sĩ thấy nàng quay đầu lại nói chuyện Chắc xanh nghi có người ẩn núp Y ngấm ngầm vận công lực quát lớn một tiếng Múa xong trường nhằm một cái cây cách không Tấn công luôn hai trường Người nào ẩn núp ở trên cây đó Có mau xuống đây không Vì trường lực của Y Cái cổ thụ gãy làm đôi đổ xuống chim chóc hoảng sợ bay tứ tung Nhưng tuyệt nhiên không thấy có một bóng người nào Phùng Nhi thấy vậy kinh hãi thầm Vì thấy trường lực của đạo sĩ dâu dê ấy quá lợi hại Nó vội nói Này Đạo sĩ dâu dê kia, có phải ông bảo tôi gọi người lớn ra đó không? Nói cho đạo sĩ biết, tôi có ba vị thúc thúc, hiện ở trong khách điểm đang luyện võ công. À, phải rồi. Ông bàn già tôi nói, đối với mấy lão đạo sĩ, khỏi cần phải gọi người lớn ra. Chỉ một mình Phụng Nhi tôi cũng đủ rồi. Thông linh đạo nhân không trả lời, đột nhiên có tiếng quát lớn. Điều quý, mi muốn chết có phải không? Một cái bóng đã ở bên cạnh nhảy ra nhanh như điện chớp giơ kiếm lên nhằm đầu con nhỏ mà chém luôn. Phùng Nhi không ngờ người đó có thân pháp đã nhanh như vậy mà lúc ra tay lại còn nhanh hơn. Nó thấy không sao tránh né được, đang lúc nguy cấp ấy. Tay phải của nó hình như bị một người nào đó lôi một cái. Mũi kiếm đưa ngay lên phía trên, đụng ngay vào thanh kiếm của địch. Chỉ nghe kêu con một cái, thanh trường kiếm của người nọ bị đẩy bắn ra bên ngoài hai ba trượng. Cái bóng đen chỉ kêu được một tiếng, ôi chà, rồi nhảy lùi về phía sau ngay. Cánh tay phải của Y đã bị chặt, không sao cử động được nữa. Thông linh đạo nhân tròn xoay đôi mắt lên nhìn Ý không hiểu con nhỏ này đã dùng thủ pháp gì Mà làm cho sư điệt của mình bị thương liền như vậy Ý xấu hổ quá hóa giận liền cười khỉnh một tiếng Cô bé kìa nếu không gọi người lớn ra Thì đừng có trách đạo gia độc ác đó <cười> Không đồng ngũ thông Thế mà cũng đòi là người nổi tiếng lâu năm Sao lại chấp trách một tiểu con nương như vậy Lại đây lão phu sẽ tiếp người cho Lão già họ bằng Đứng gần người ra nửa ngày Mà vẫn chưa hiểu lai lịch của cô bé ra sao Bây giờ y lại thấy lão đạo sĩ ra tay đấu với Phùng Nhi Y chỉ sợ lão đạo sĩ giờ thủ đoàn ác độc thật Thì cô nương này làm sao mà địch nổi Nên y mới chạy lên thách đấu Phùng Nhi với một giọng đứng đắn nói Khỏi cần ông phải ra tay Một mình Phùng Nhi cũng đủ đánh bại y rồi Vừa rồi ông bàn già gọi Phùng Nhi đến đây Là để đánh nhau với y Bằng không thì Phùng Nhi đến đây làm chi Con nhỏ không đợi chờ ông già trả lời Đã dơ tay lên với lão đạo sĩ thông linh Và còn chỉ vào mặt thông thiên kiếm Ô Tán Đình đứng cạnh đó mà nói Này, đạo sĩ dâu dê kia Hãy lại đây, hai người cùng đấu với bốn con nương xem sao nào Ngũ sư bạ Để cho đệ tử đấu với con nhỏ này trước Hai thanh niên đứng cạnh đó Một tên tấn công lén không thành Bị thương lui trở ra Tên khác đã cầm kiếm sống vào Vừa rồi thấy ô mậu tấn công lén bị thương Thông linh đạo nhân cũng không biết rõ Con nhỏ sử dụng thủ pháp gì Bây giờ y càn tiểu táng môn Kế tường nhảy ra vội nói Còn hãy lui về phía sau để sư phụ thử xem công lực của con nhỏ này xem sao đó. Ít cười khỉnh và nói với Phụng Nhi rằng Tiểu con nương, đừng có khoe khoang vội, hãy tấn công đi. Phụng Nhi gật đầu đắp Được, nếu vậy thì người hãy cẩn thận đó. Nó vừa nói xong, tay phải đột nhiên như bị dồn tới khiến nó múa thế ngọc hốt Triều Thiên mạnh vô cùng. Oai thế lợi hại khôn tả. Thông linh đạo nhân nhìn thấy Phụng Nhi ra tay mới hay Phụng Nhi đã sử dụng võ công của phái cô Luân. Bây giờ y mới đỡ thắc mắc bụng bảo dạ rằng Dù cô luân tử lão thân hành tới đây Cũng chưa chắc hơn được ta là bao Trong lúc y đang suy nghĩ Thì đoàn kiếm của Phụng Nhi Đã lại làng đâm tới Lão đạo sĩ lại nghĩ tiếp Kiếm phong gì lợi hại đến thế này Sao con nhỏ lại có nội lực hung hậu như vậy Nghĩ đoàn y giờ thanh kiếm thép lên Để phong tỏa Còn kiếm thân của y thì dính chặt vào đoàn kiếm của đối phương Chỉ nghe thấy con một tiếng Hai thanh kiếm chạm vào nhau Đom đóm lửa bán tung tóe Lão đạo sĩ thông linh đã có mấy chục năm công lực hòa hầu mà còn bị con nhỏ này đẩy cho người lão đạo. Hai cánh tay cầm kiếm tê tái nên hoảng sợ vô cùng và không hiểu tại sao nội lực của con nhỏ này lại mạnh hơn mình đến như vậy. Trong khi ngơ ngác, thất thần thì Phụng Nhi đã dở luôn thế càn khôn dịch vị, tấn công cùng một lúc. Lão đạo sĩ chưa kịp đề phòng đã thấy phía bên trái có một luồng gió mạnh lấn át tới. Nhất thời không kịp tránh né, y đành phải dồn sức vào cánh tay trái, phất tay áo một cái. Rồi thừa cơ nhảy luôn về phía sau Ngờ đâu cánh tay ao ấy đã bị thùng một lỗ lớn rồi Y thắc mắc vô cùng Tất cả các môn phái trên giang hồ Y đều biết hết Nhưng không thấy một thủ pháp nào quái dị như thế này bao giờ Y phải công nhận thầm Con nhỏ này đúng là một cao thủ hạng nhất trên giang hồ Nhưng chưa hề nghe thấy ai nói Có một vị tiểu cô nương nào mới 12-13 tuổi Mà lại có võ công cao siêu đến như vậy Phụng Nhi đẩy lui đạo sĩ dâu dê rồi Nhưng không đuổi theo Nó lại lướt tới cạnh ô tán đình Cười một cách hồn nhiên và nói Này lão đạo sĩ kia Một mình lão râu dê không đánh nổi bốn con hương đâu Thông thiên kiếm ô tán đình Chăm chú nhìn vào trận đấu Quả thần y không ngờ ngũ sư huynh của mình công lực mạnh như thế Tại sao vừa mới đấu có một thế Đã bị con nhỏ này đẩy lui Y kinh hãi thắc mắc Và cũng không ngờ lúc này Con nhỏ đột nhiên lướt tới trước mặt mình thách thức như vậy Y giận mình đánh thoát một cái Và không do dự gì hết Vội lùi ngay về phía sau hai bước dơ trường kiếm lên để chuẩn bị giao chiến. Phụng Nhi tay phải cầm đoàn kiếm, bỗng chỉ vào mặt hai thanh niên đứng cạnh toán đỉnh, vừa cười vừa hỏi Hai người vừa rồi tấn công lén ta, bây giờ còn chưa chịu phục khách sao? Hai thanh niên ấy chưa kịp trả lời, thì Phụng Nhi lại nói tiếp Nếu các người muốn đấu với ta thì cứ việc ra đây, các người bốn người ta cũng không sợ đâu. Vị tiểu cô nương này vừa nói xong, đang định quay người đi ra giữa đấu trường Thì bỗng thấy phía sau lưng có gió lạnh lớn áp tới Nó đoán đạo sĩ dâu dê đã xông tới Liền nghĩ ra một kế Không cần quay người trở lại Đưa tay trái khu về phía sau một cái Chỉ nghe con Kiếm của nó lại đụng vào kiếm của thông linh đạo nhân Đạo sĩ ấy lại bị đẩy lui Về phía sau hơn hai thước Ô toán đình khua kiếm một thế Để dặn ngầm con trai là ô mộng Đệ tử là kế tường Rồi cả ba cùng xông lên Chia làm ba mặt bao vây Phụng Nhi mà tấn công Phụng Nhi thấy vậy cười khúc khích Hà thế này mới thích thú chứ nàng hai tay hai kiếm, mỗi kiếm sử dụng một pho kiếm pháp, đồng đâm một nhát, tây đâm một nhát, không hiểu nó dùng thế gì. Hễ đoàn kiếm va đụng vào khí giới của đối phương, người đó liền bị nó đẩy lui mấy bước ngay. Thá hồ bốn tay cao thủ của phái Không Động, giờ hết pho thông thiên kiếm pháp tuyệt học độc đáo của phái mình ra tấn công. Bóng kiếm bỗng lóe mắt như vũ bão, bao vây chặt lấy thân của tiểu cô nương. Nhưng có một điều lạ, kiếm quang của chúng chỉ vây quanh người nó thôi, chứ không dám va đụng vào kiếm của nó. Hết đụng vào là bị đẩy lui liền. Vì vậy cả bốn người không ai dám thử thách thêm một lần nữa. Phượng Nhi càng đấu càng cao hứng và bỗng nhiên bên tai nó có giọng khàn khàn vang tới. Cố bé kia, mau đuổi đứa cháu của ông bạn già tôi ra đi, đừng có bảo in nhúng tay vào nữa. Thì ra lão già họ bàn đến cảnh đó, thấy đối phương bốn người xông lên bao vây Phượng Nhi, tức giận vô cùng mồm thì quát lớn. Bốn người gia trẻ của phái không đồng kiêng, các người không biết xấu hổ vậy đánh một tiểu cô nương như vậy y vừa nói vừa mua kiếm sông vào tấn công kẻ địch Bọn thông thiên chưa kịp trả đũa Thì đã thấy một cái bóng đen nho nhỏ Chui qua bóng kiếm nhảy ra ngoài vòng vây Rơi kiếm bên trái lên Gạt kiếm của lão già họ bằng sang bên và nói Này bạn già tôi không thích ông ra tay Ông mau rút lui đi để mặc tôi đối phó với bọn chúng Phụng Nhi vừa nói xong Đã thấy ông già họ bằng Loạn trọng lui về phía sau 3 bước Ông già họ bằng bị Phụng Nhi ngăn cản Không cho sông vào giúp sức Nên ngạc nhiên vô cùng không nghe rõ tiểu cô nương vừa nói những gì nhưng y cũng hiểu nguyên nhân tại sao rồi hình như y đoán biết đằng sau thiếu nữ thề nào cũng có một người ẩn núp thấy tiểu cô nương này công lực mạnh không thể tưởng tượng được chắc người ẩn núp sau đó phải là một vị tiền bối dị nhân chứ không sai lúc ấy y tiến cũng không phải mà thoái cũng không nên đành cầm kiếm đứng ở cạnh đó để xem trận đấu. Phùng Nhi đẩy lui ông già họ bàng rồi Và nó cũng biết hai thanh niên đã mua kiếm Tấn công phía sau lưng của mình Nó như không thèm để ý tới Mà mua kiếm đâm vào lão đảo sĩ dâu dê Thông linh đạo nhân vội dơ kiếm lên chống đỡ Nhưng y bỗng thấy thế kiếm của Phùng Nhi Mạnh khôn tả Vội lui ngay về phía sau Phùng Nhi không thâu kiếm ấy Mà thừa kế quét ngang sang phải Vừa tấn công vào ô tán đỉnh Đồng thời kiếm bên tay trái khu về phía sau Chỉ nghe con con Hai trường kiếm của ố mộng với kế tường đã bị kiếm của Phùng Nhi chém gãy. Phùng Nhi lại cười khúc khích. "Này, hai tiểu bối kia, các người chẳng biết điều tí nào cả. Nếu bọn con nương tức giận thì không chém gãy kiếm của các ngươi mà còn chém đất luôn cả mấy cái chân chó của các ngươi nữa." Lão đạo sĩ thông linh thấy Phùng Nhi chỉ đỡ một thế kiếm đã đẩy được cả mình lẫn sư đệ, đồng thời nàng đưa kiếm về phía sau cua một cái đã chặt gãy được hai thanh trường kiếm của các tiểu bối mình, như vậy y làm sao mà chịu nổi, liền dần giữ quát tháo dở luôn thế xích thủ đổ long múa kiếm nhằm đầu phụng nhi mà chém xuống tán đình thấy kiếm của con và đồ đệ của mình bị đối phương chặt gãy lại sợ đối phương thừa cơ đuổi theo để chém giết hai người nữa nên y lo âu vô cùng vội múa kiếm xong lại tấn công hai tên cao thủ oai tấn giang hồ cùng ra tay tấn công một lúc tất nhiên oai thế của chúng lợi hại không thể tưởng tượng được chỉ trong nháy mắt kiếm của hai người như hai màn kiếm quang nhằm phụng nhi mà lấn áp tới Ngờ đâu Phùng Nhi vẫn đứng nguyên tại chỗ Không cử động chút nào Nhưng không thấy kiếm pháp của đối thủ có gì lợi hại cả Hai tay kiếm của nó khẽ khua động hai cái Liền có hai tiếng kêu con con Hai tên nọ đã phải vội lui về phía sau ngay Lần này hai lão đảo sĩ Liền cảm thấy hồ khẩu tay đau nhất Kiếm suýt tí nữa thì bị rơi xuống Phùng Nhi lại nghe tiếng nói của ông già nọ nổi lên Ha ha cô bé kia Thúc thúc của cô đã tới rồi Thôi lão phải đi đây Này bạn già chờ tôi đã Nhưng lần này nàng không nghe tiếng bàn già kia trả lời nữa, hình như người ấy đã đi xa rồi. Nàng cảm thấy mình mẩy nhẹ nhõm như thiếu mất một vật gì vậy, hành động và cử chỉ lại như bình thường. Ngay lúc ấy, đạo sĩ dâu dê lại từ từ tiến về phía nàng, giơ kiếm lên chỉ vào mặt nàng và nói Ha, con nhỏ kia, hãy tiếp thêm thế kiếm này của đạo gia nữa thử xem. Nói xong, y tiến lại từng bước một, hai mắt như nổ lửa, trông càng rùng rợn thêm. Phụng Nhi giật mình hoảng sợ, vội lút về phía sau. Nhưng nó bỗng đánh liều nói Hờ, tắt sợ gì ngươi? Nó đứng yên đang định ra tay chống đỡ Thì bỗng bên phải có người tới gần Nên nó mỗi tay dùng một thế Tay phải tấn công về phía trước Tay trái tấn công về phía sau Thông linh đạo nhân với ô tán đình thấy vậy Lại giật mình kinh hãi, cũng nghĩ thầm Con nhỏ này lợi hại thật Hai tay của nó cùng giờ hai thế kiếm khác nhau một lúc Chúng khiếp sợ thần lực của Phụng Nhi Nên không dám để cho kiếm của nó chạm phải Cùng lùi về phía sau hai bước Thoạt tiên Phùng Nhi nghe bạn già đi rồi, hình như mình đã mất cả hơi sức, chỉ lo để không đổi đối phương. Nhưng lần này thấy ra tay một cái đã đẩy được hai người lùi bước ngay, nên nó mới hơi yên tâm. Nó lại muốn kiếm xông đến tấn công đạo sĩ râu dê. hai tên cùng vận công một lúc oai lực mạnh khôn tả. Dù thông linh đạo nhân là một trong nhóm không động ngũ thông, tiếng tâm lừng lẫy khắp giang hồ, mà cũng không dám chống chọi với kiếm của Phùng Nhi, lại lùi về phía sau mấy bước nữa. Phùng Nhi hai tay giở luôn tám thế kiếm pháp ra một lúc và thấy đối thủ đã rút lui. Nó bắt đầu biểu diễn trở lại tám thế kiếm ấy. Thông linh đạo nhân lui mấy bước xong, tính tâm nghiên cứu đã trông thấy rõ một một liền nói. Hả, con nhỏ này nó chỉ có một chút thần lực mà thôi. Kiếm pháp của người tuyệt quái gì nhưng chỉ có tám miếng thật. Ta đã luyện nửa đời người kiếm pháp rồi mà ngày nay thất bại trước con nhỏ này. Nói xong ý quay lại bảo tá đình. Sư đệ hãy lui về phía sau. Tán đình nghe lời ngay, rồi y nhầm đúng khe hở Mà tấn công Phụng Nhi luôn hai thế kiếm một lúc Phụng Nhi chỉ biết thủ thôi Nay là thấy đối phương tấn công tới Hai tay giờ 8 thế kiếm ấy ra múa tít Chỉ nghe kêu con một tiếng Phụng Nhi cảm thấy cánh tay trái đau nhất Thanh đoàn kiếm rời khỏi tay bay đi Và người nó loạn trọng Lui về phía sau 7-8 bước Vẫn đứng không vững, ngồi phịch xuống đất Lão đạo sĩ ngạc nhiên vô cùng Và cũng thắc mắc hôn tả Y không hiểu công lực vừa rồi của con nhỏ Đắp biến đi đâu mất Phụng Nhi ngồi ở dưới đất Cánh tay trái đau nhức, Nước mắt giàn ruộ không sao nhìn được Liền khóc ỏa lên Vừa rồi ôm mộng vì tấn công lén Phụng Nhi Mà cánh tay trái bị trật khớp xương Sau lại bị chém gãy kiếm y đã tức giận nàng khôn tả Nhưng vì võ công của y kém xa nàng Và cũng không có khí giới trong tay Nên không dám xông lên tấn công tiếp Bây giờ y bỗng thấy thanh đoàn kiếm bay tới Vội dơ tay bắt lại Và thấy con nhỏ đang ngồi ở dưới đất Không sao bò dậy được Khi nào ý lại chịu bỏ dịp máy, y vội nhảy ngay lại giơ đoàn kiếm lên nhằm người của nàng mà đâm luôn. Ông già họ bàng đứng bên cạnh, thấy vậy ngạc nhiên vô cùng. Sao cô bé này trước sau lại khắc hẳn như vậy, chẳng nhẽ nó đùa dỡn kẻ thù chăng? y nghĩ thầm, không có lý, đùa dỡn gì mà để đoàn kiếm ở bên tay trái bị bay đi như vậy. Rõ ràng không phải là dụ địch, chả, nó đã ngã ngồi xuống đất và khóc hòa lên rồi. Nguy tay tiểu tử thừa lúc nó ngồi khóc xong lên. Ông già không dám nghĩ nữa, vội nhảy số lại để cứu, nhưng ông ta chưa tới đã nghe bùng một tiếng. Ôm mộng đã kêu hự người như trái banh bị bắn ra ngoài xa bốn năm thước. Ông già họ bàng ngạc nhiên vô cùng, vội ngừng chân lại, định thần nhìn kỹ và nghĩ thầm. ủa ở đâu lại có ba thiếu niên thư sinh xuất hiện như vậy? Ý đã nhận ra thiếu niên anh Tuấn mà y đã gặp trong khách điểm. Bỗng, thiếu niên áo trắng cầm thanh đoàn kiếm của cô bé tùm tìm cười, rồi Ý cúi đầu hỏi. Phụng nhi? Ai đã hạ hiếp con? Nói đi, vạn thúc thúc sẽ bẻ cổ nó cho con. Phụng như thấy sư phụ của mình đến, giúp sức liền cười khì nhảy lên nắm tay tiểu kỳ, chỉ đạo sĩ dâu dê và tán đình. Chính là chúng, chúng khốn nạn lắm. Tán đình thấy ôm mộng bắt được thanh đoàn kiếm phi thân ra cũng mừng thầm. Y là người tên tuổi không tiện tấn công lén con nhỏ, nên để mặc cho con mình ra tay diệt trừ con nhỏ này đi cho bõ tức. Ngờ đâu trong nháy mắt đấu trường đã có thêm ba người. Y chưa kịp nhìn kỹ thì ô mộng đã bị cướp kiếm và đẩy bắn ra ngoài xa rồi. Y cả kinh vội nhảy sổ lại để bắt lấy người ô mộng. Ngờ đâu, sức đẩy của người nọ quá mạnh. Y không đủ sức bắt lấy ô mộng nên cả Y lẫn ô mộng cũng bị đẩy bắn ra ngoài xa hơn trường. Y phải cố hết sức dùng thiên cân trụy mới đứng vững được và đặt ô mộng xuống. Lúc đó ô mộng đã chết rất rồi và hình như bị nổi ra chân lực của huyền môn cương khí làm chấn động đến bị thương. Y vừa kinh hoàng vừa tức giận Liền lấy thuốc thiết đà bỏ vào mồm ôm mộng Một mặt thoa bóp hồi lâu Hắn mới thức tình Tán đình cứu con trai rồi Liền quay lại dặn kế tường rằng Kế tường con ra đây trông nom sư huynh Đừng có rời khỏi nó Nói xong y vội đứng dậy rút trường kiếm ra quát bảo: Tên tiểu cầu ngươi không sợ chết hay sao Mà dám dùng nồi da chân lực đả thương người như vậy Khôn hồn thì mau mau ra đây chịu chết Vì thấy con của mình bị thương nặng Y mới ăn nói một cách vô lễ như vậy Tiểu kỳ thấy một ốc dạ vừa gầy vừa nhỏ Giận dữ múa kiếm xông tới Nhưng nàng chẳng thèm để ý Mà chỉ cười nhạt. Ai dám đánh lén điệt nhi của ta bị thương Người đánh ôm mộng bắn ra ngoài xa là thiên mẫn Nhưng tiểu kỳ lại hung hăng nhận là mình Tán đình là người nổi danh lâu năm Khi nào chịu nhịn được liền đáp Nếu vậy người mau nộp mạng cho ta Nói xong y mua kiếm xông lại tấn công Tiểu kỳ vẫn đứng yên Tay cầm cái sáo ngọc trắng Lão tặc đừng có ngông cuồng như vậy Nói xong nàng mua kiếm sống lại tấn công luôn Tán Đình với 5 người sư huynh Xưa nay vẫn được thiên hạ võ lâm Gọi là không động ngũ thông nhất kiếm Thông thiên kiếm pháp vốn là kiếm pháp Trấn Sơn của phái không động khét tiếng Là kỳ ảo khôn lường Người tên giang hồ vẫn gọi là thông linh kiếm Tán Đình dùng ba chữ đó làm biệt hiệu của mình Trong lúc Tán Đình Đối địch với ông già họ bàng mạnh hơn Nên y mới thất bại Lúc này y cũng dở Thông thiên kiếm pháp ra đấu với tiểu kỳ Hai người chỉ trong nháy mắt đã đấu hơn 30 hiệp rồi. tiểu Kỳ thấy kiếm pháp của đối phương càng đánh càng vững chắc, tức giận vô cùng và hỏi: "Lão tặc, xem người còn chống được bao nhiêu thế nữa?" Nói xong, nàng liền biến qua thế sáo, trong những lỗ sáo có tiếng kêu rất du dương, đó là ngũ âm thần tiêu của Ngọc Tiêu chân nhân năm xưa, dùng để oai trấn võ lâm. Người của phái Không Động sao lại không biết nên tiếng sáo vừa kêu, Tán Đình đã giật mình kinh hãi, nhìn thẳng vào mặt tiểu Kỳ, định lên tiếng hỏi, nhưng thế thức của ngũ âm thần tiếu đã dở ra. Hoài lực mạnh khôn tả Không bao giờ để cho đối phương trần trừ được Vì thế Tát Đình cảm thấy áp lực bốn bên Càng lúc càng mạnh Trường kiếm của mình không sao linh động như trước Lúc ấy y mới biết công lực của đối phương Không phải tầm thường Y rút kiếm về phía sau Nhưng đã muộn chỉ nghe kêu con một tiếng Trường kiếm của y đã bị gãy làm đôi Tát Đình thấy kiếm bị đối phương chém gãy Thì hoàng sợ vô cùng vội ngửa người về sau Chống thanh kiếm gãy xuống đất Nhảy luôn ra ngoài xa la lớn Hãy khoan Đạo sĩ dâu dê tay cầm phất trần nhảy ra Tiểu kỳ giơ cây sáo ngọc chắn ngang lối đi của thông linh đạo nhân Và lớn tiếng quát hỏi Người cũng muốn ra thử thách có phải không Thông linh đạo nhân chắp tay chào và nói Thiện tai thiện tai Tiểu thí chủ hà tất phải nóng nảy như vậy Bần đạo là thông linh đạo nhân của phái không động Vì thấy cây sáo ngọc trắng của thí chủ Hình như không phải là vật thường Nên muốn mượn xem Không biết thí chủ có bằng lòng không Tiểu kỳ là người rất bướng bình Ưa nhún chứ không ưa cứng Thấy thông linh đạo nhân chịu lép vế, ăn nói một cách lễ phép như vậy, lừa giận của nàng liền nguội ngay. Hơn nữa, nàng lại nghe lão đạo sĩ nói là môn hạ của phái không động, mà ân sư mình là Ngọc Điêu chân Nhân, lại thuộc phái Tây không động. Như vậy, không biết liệu có liên can gì với phái không động này chắc. Ngày thường, nàng không thấy sư phụ của mình nhắc nhở tới. Lúc này, bỗng dưng đối phương hỏi mượn cây sáo để xem. Chẳng lẽ đối phương với sư môn của mình có liên can thật chắc? Nàng nghĩ tới đó không do dự chút nào Rất đường hoàng đưa cây sáo cho thông linh đạo nhân xem và nói Chẳng nhẽ đạo trưởng biết cây sáo ngọc trắng này ư Đây đạo trưởng muốn xem cứ việc xem đi Thông linh đạo nhân hai tay đỡ lấy cây sáo ngọc xem xét một hồi Rồi quay lại nhìn tán đình khẽ gật đầu Và trao cây sáo trả lại cho tiểu kỳ nghiêm nghỉ nói Vô lượng thọ Phật Bần đạo không ngờ cây sáo ngọc trắng này lại tái xuất sang hồ Tiểu thí chủ quý tánh đại danh là chi Xưng hô ra sao Tiểu thích chủ đã có cây sáo này, chẳng hay có biết đôi dao găm bạch ngọc hiện giờ ở đâu không? Tiểu kỳ nghe nói vừa cười vừa đáp. Tôi là Vạn Tiểu kỳ, còn cây sáo này là của ân sư ban cho. Phải, còn một đôi dao găm ngọc trắng nữa. Đạo trưởng bỗng dưng hỏi như vậy, không biết định chỉ giáo gì. Thông linh đạo trưởng tươi cười đáp. Nếu vậy, tiểu thích chủ không phải là người ngoài. Không biết lúc tôn sư truyền thụ hai con dao găm ngọc trắng cho tiểu thích chủ có giận bảo gì không? Và tôn sư là ai? Có thể cho bần đạo biết được hay không? Tiểu kỳ thấy mắt của đối phương không được chính đáng và cười cũng có vẻ gian lắm nên nàng nghi ngờ vừa cười vừa đắp. Gia sư đã bao năm không bước chân vào giang hồ, xin thưởng lỗi cho tài hạ không thể nói rõ được. Đạo trưởng đã biết rõ cây sáo này rồi thì còn hỏi tại hạ làm gì? Còn dao găm bạch ngọc hiện đang còn ở trong người tại hạ, đạo trưởng muốn chỉ giáo gì xin cứ nói thẳng. Thông linh đạo nhân chắp tay chào và nói tiếp: "Thiện tai, thiện tai, tiểu thích chủ quả thực là nhanh nhẩu, bần đạo xin mạo muội lên tiếng." nơi tới con dao găm bạch ngọc đó là tín vật tương truyền của phái không động chúng tôi Quan hệ lớn lắm Vì thất lạc lâu năm không sao tìm ra Tiểu thích chủ cũng có liên quan mật thiết với bổn môn Cây sáo bạch ngọc này là vật phòng thân của thích chủ Chúng tôi không nói tới làm chi Còn đôi dao găm kia Tiểu thích chủ có giữ lại cũng vô dụng Chỉ bằng dao cho bần đạo đem về núi Trình cho trưởng môn sư huynh Không biết tiểu thích chủ nghĩ sao Tiểu kỳ thấy đối phương làm như mình đã bằng lòng vậy, lòng cười thầm, rồi trợn ngược đôi lông mảy lên, hư một tiếng và đắp. Hơ, đạo trưởng nói dễ nghe thực, bạch ngọc tiêu với dao găm bạch ngọc, đều là vật của ân sư tặng cho. Tất nhiên, tiểu kỳ tôi phải giữ gìn cẩn thận, đừng nói là chúng ta mới gặp gỡ nhau ở nơi đây. Thực hư ra sao cũng chưa biết rõ, dù lời nói của đạo trưởng có thực đi chăng nữa, tại hạ cũng không thể nào tuân theo được. Đạo sĩ nọ nghe thấy nàng nói như vậy, sầm nét mặt lại, cười khỉnh và nói xin thừ lỗi, bần đạo lại nói thêm một câu nữa. môn hạ của phái không động biết giao găm bạch ngọc đó tái hiện giang hồ, nếu không thu lại thì không bao giờ được yên cả. tiểu thích chủ không nghe lời bần đạo khuyên, chẳng nhẽ tiểu thích chủ lại muốn làm thù địch với môn phái hay sao? tiểu kỳ cười nhạt, tôi không biết cái gì là không động với không không động hết. Đạo trường nói xuống như vậy thực là vô ích, nếu có tài ba cứ dở ra cho tôi xem. thông linh đạo nhân không đợi chờ nàng nói dứt, mắt đắt lộ hung quang quát lớn. tiểu thích chủ dám khinh thường phái không động chúng tôi có phải không? được lắm, hãy tiếp một trường của bần đạo thử xem. Y chưa nói dứt đã đưa trường đẩy ra liền. Thông Thiên Kiếm và trường là hai môn võ công lừng danh nhất của phái Không Động. Vừa rồi y thấy Tiểu Kỳ đối đỉnh với Thông Thiên Kiếm của ô Tán Đình, đã giờ Ngũ Âm Thẩn Tiêu ra. Thế Tiêu của nàng học được hết chân truyền của Ngọc Tiêu Chân Nhân rồi, nên y nhận thấy kiếm thuật của mình tuy hơn sư đệ thực, nhưng vẫn chưa chắc thắng được Ngũ Âm thần Tiêu của Tiểu Kỳ. Vì vậy y mới nghĩ đến nội công và trường lực. Y đã có mấy chục năm hòa hầu. Dù sao cũng phải mạnh hơn một thiếu niên mới có mười mấy năm hỏa hầu thôi. Nên y quyết định dùng quyền trưởng để đánh bại địch thủ. Y liền ngấm ngầm vận công lực vào hai tay và dùng thông thiên trưởng ra tấn công luôn. Hai người đứng rất gần mà trường lực của thông thiên đạo nhân lại mạnh khôn tả. Mọi người thấy một luồng kinh lực mạnh như bài sơn đạo hải nhắm Tiểu Kỳ lấn át tới. Nhưng Tiểu Kỳ đã vận sẵn công lực để chống đỡ rồi nên nàng không sợ hãi chút nào. Tuy vậy thiên mẫn đứng cạnh đó cũng phải lo âu chỉ sợ rằng chống đỡ không nổi trưởng của đối phương thôi. vì vậy chàng vội vận thái thanh cương khí ra, dùng tay áo phát mạnh một cái để chống đỡ cho tiểu kỳ. hai luồng tiềm lực vừa va đụng nhau, thông linh đạo nhân đã cảm thấy khác lạ và trưởng lực của mình như đụng vào bờ tường vô hình, không những sức lực của mình như vào chỗ hư vô mà còn bị bắn ngược trở lại. ý hoàng sợ bụng bảo dạ rằng sao người này hình như đã sử dụng tiên thiên cương khí, một môn khí công tối thượng thặng của huyền môn. Công lực của y còn mạnh hơn ta nhiều. Y không dở hết sức lực phản chấn đủ thấy y đã nâng tay. Ba thiếu niên thư sinh trước mắt quả thật khác thường. Xem như vậy ngày hôm nay khó mà chiếm được phần hơn. Nghĩ vậy y vội ngừng bước ngắm nhìn thiên mẫn một hồi rồi lạnh lùng hỏi Tiểu thí chủ đã luyện thành công huyền môn tuyệt học như vậy bần đạo rất kính phục. Không biết thí chủ là cao nhân của phái nào và xưng hô ra sao. Thiên mẫn cả cười đáp Tài hạ là côn luận nhạc thiên mẫn Hai vị đây là nghiệt đệ của Tài hạ Đạo trưởng muốn chỉ giáo gì lúc nào huynh đệ chúng tôi cũng sẵn sàng. Vừa rồi tiểu kỳ thấy thông linh đạo nhân tấn công một trưởng, bị thiên mẫn cản trở, mình không có dịp chống lại. Như vậy thì nàng cũng bị lão đào sĩ khinh thường, nên nàng vội xét lời, ngày hôm nay thế nào cũng phải đấu với người một phen mới được. Nàng đã nổi khùng, hầm hầm tiến lên một bước, rồi quay đầu lại hầm hực nói với thiên mẫn. Mất đại ca hãy tránh ra, vị đạo trưởng này tới đây là vì giao găm bạch ngọc của tiểu muội. Nên tiểu muội không cho y một bài học Thì khi nào ít chịu để yên cho Tiếp đó nàng lại nói với thông linh đạo nhân Nếu đạo trưởng thắng nổi cái động tiêu của ta Thì văn tiểu kỳ này Tự nhận thấy tài ba học chưa tới mức tính xảo Và sẵn sàng trao trả hai con dao bạch ngọc cho đạo trưởng ngay Thông linh đạo nhân cười khỉnh đáp Tiểu thí chủ đã thách thức như vậy Bần đạo xin tuân lệnh Lãnh giáo ngũ âm thần tiêu của tiểu thí chủ Nói xong y lui về phía sau một bước Rút trường kiếm ở trên vai ra Rồi dở thế khai thiên phích địa Nhằm tiểu kỳ mà đâm tới Tiểu kỳ biết công lực của đối phương rất thâm hậu Nên vừa ra tay Cũng dở luôn ngũ âm thần tiêu ra đối phó Trận đấu này khác hẳn hồi nãy Cây sáo bạch ngọc của tiểu kỳ Đã biến thành một đạo hào quang sáng chói lọi Và tiếng kêu của sáo cũng vé von thêm Tiểu sáo cứ theo Mộc, hỏa Thổ, Kim, Thủy Liên hoàn vận chuyển Còn kiếm quang với bóng sáo, bóng chia, bóng hợp khiến người ngoài không sao trông thấy rõ thế nào với thức nào cả. Chỉ trong chốc lát, đôi bên đã đấu được hơn 30 hiệp. Cây sáo của tiểu kỳ càng múa càng nhanh, và tiếng sáo lại càng kêu càng lớn, khiến mọi người có một cảm giác kỳ lạ. Vì thế mà cả thị giác của lão đạo sĩ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Lão đạo sĩ tưởng tượng như có mấy trăm nghìn cây sáo ngọc trắng cùng tấn công mình một lúc, khiến y mắt hoa tai ù, không biết đâu mà chống đỡ nữa, nên kiếm quang của y bỗng rất xuống đất. Ý thấy bốn mặt tám phương áp lực càng lúc càng mạnh, Ý muốn chống đỡ như thế nào cũng không nổi, và muốn sống ra khỏi ngũ âm tiêu trận cũng không sao ra được. Nhất thời Ý kinh hoàng cuốn cả tay chân lên, không sao chống đỡ được nữa. Ý vội thâu kiếm hợp nhất, cố hết sức xuyên qua bóng sáo mà nhảy ra ngoài vòng vây. Tuy Ý đã ra được bên ngoài, nhưng mặt đã biến sắc, hơi thở hồng hộc, rồi nản chí cắm cây trường kiếm vào bao, chấp tay chào Tiểu Kỳ và nói, thần tiêu tuyệt học của tiểu thích chủ quả thực lợi hại bần đạo không tự lượng sức chỉ mang nhục vào thân bây giờ bần đạo đã biết ngọc ti lệnh là đôi dao găm ngọc trắng ở đâu rồi tệ phái sẽ có người đến đòi thí chủ bần đạo xin tạm kia từ y không đợi tiểu kỳ trả lời đã dẫn bọn toán đình ba người quay đầu đi luôn tiểu kỳ nhìn sau lưng chúng cười nhạt một tiếng phụng nhi cười hihi hi chạy lại lên tiếng nói vạn thúc thúc tiêu pháp của thúc thúc giỏi thực quả nhiên đã đánh bại được bọn râu ria kia tiểu kỳ liền hỏi Phụng Nhi, sao con một mình lại chạy tới đây đánh nhau với lão đạo sĩ như vậy? Thì anh cũng trở trừng con mắt lên nhìn Phụng Nhi và nói tiếp. Chỉ biết được có mấy thế cũng dám đi đánh nhau với người, kể ra mì cũng táo gan thực. Ngày thường Phụng Nhi sợ nhất là doãn thúc thúc nên con nhỏ bị mắng, mặt đỏ bừng ấp úng đắp. Cháu, cháu. Nó định nói là có người bạn già gọi nó đến nhưng nhất thời vừa lo vừa sợ nên không sao lên tiếng được. Đang lúc ấy bỗng có một dòng người già vọng tới. Hà ha, tối hôm nay nếu không có tiểu cô nương này tới đây Một mình đối với nhất thông nhất kiếm của phái không đồng Thì lão đã bị mất sĩ diện từ lâu rồi Chẳng hay ba vị lão đệ quý tánh đại danh là chi Lão vẫn chưa được thỉnh giáo Mọi người đều quay đầu nhìn về phía có tiếng nói đó Thì ông già họ bằng đang đi tới Mỉm cười chắp tay chào ba người Thiên mẫn đáp lễ và trả lời Không dám, tài hạ là nhạc thiên mẫn Còn hai vị này là nghiết đệ của tài hạ Chàng giới thiệu tiểu kỳ vật trì anh với ông già họ bằng Ông già cười ha hả và nói: "Lão là Bàng bách Xuyên, ngày hôm nay hân hạnh được gặp ba vị đều là kỳ lân phượng hoàng trong đời." Tiểu Kỳ ngắt lời: "Ôi, thế ra ba bá là Thiên Mục Phi Hồng, Bàng ba bà Bá đó, gia phụ là Vạn Tùng Linh." Bàng bách Xuyên là tổng tiêu đầu của Thiên Tiêu Cục ở Hàng Châu, với Vạn Tùng Linh được giới võ lâm Giang Nam kính ngưỡng. Vạn Tiểu Kỳ nghe thấy ông già vừa xưng tên tuổi liền cho biết mình là con của Vạn Tùng Linh. Bạch Xuyên nghe thấy Tiểu Kỳ nói xong, Hỡn hở vô cùng vội đỡ lời Vạn lão đệ ra là lệnh Vì ai cũng biết Vạn Tùng Linh chỉ có một người con gái thôi Chứ không có con trai Sao thiếu niên này lại nhận là con trai của Vạn Tùng Linh Đại Hiệp Nên ông ta mới hỏi tới đó Liền ngơ ngác Và trố mắt lên nhìn Tiểu Kỳ Không sao nói tiếp được Tiểu Kỳ thấy thế liền nói tiếp Điệt nữ, điệt nữ xin thỉnh an lão bá Lúc ấy Bách Xuyên vút dâu cả cười nói tiếp Thế mới phải chứ Hiền điệt nữ Nói tới đó ông ta quay lại tiếp Đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta cùng ở chung một khách điểm chỉ bằng về khách điểm rồi hãy nói chuyện thì hơn. Trong khi đi đường, Phụng Nhi mới kể lại chuyện tối hôm qua cho mọi người nghe. Mọi người vừa buồn cười vừa kinh dị và không biết vì tiền bối ấy là ai mà lại có năng lực cách không tiếp sức cho con nhỏ đối với hai tay cao thủ một lúc như vậy. Bách Xuyên nghĩ đến vừa rồi người mà Phụng Nhi nói, người ấy có bảo cho Phụng Nhi hay là vì người bạn già có một đứa cháu, nó đang đánh nhau với bọn đạo sĩ, bảo Phụng Nhi mau đi tiếp sức. Ông ta liền suy nghĩ câu Cháu bạn già Như vậy ông già đó rõ ràng là bằng hữu của thúc phụ mình Và những người bằng hữu của thúc phụ Thì không đếm xuể được Sau ông ta bỗng nghĩ ra một người Đang định lên tiếng Thì đã nghe Trị Anh nói với Thiên Mẫn rằng Mẫn đại ca thử đoán xem vì tiền bối ấy là ai Thiên Mẫn kêu ồ một tiếng Rồi cười nói hiện muội muốn nói là túy lão tiền bối có phải không Trị Anh đáp Thích đùa giỡn với trẻ con Ngoài ông ta ra thì còn ai vào đây nữa nàng vừa nói dứt thì bên tai đã có tiếng nói rất khẽ rằng: “cô nương chưa có quên lão là ông Mai đó, đừng có vắng mặt lão mà nói xấu lão nghe chưa?” rõ <cười> ràng là giọng nói của túy tiên ông nên thì anh vội lên tiếng kêu gọi: “túy lão tiền bối”. gọi xong nàng liền đưa mắt nhìn chung quanh tìm kiếm. thiên mẫn kinh ngạc hỏi: “anh bồi sao bỗng dưng lại gọi túy lão tiền bối như vậy?” thì anh đáp: vừa rồi ông ấy dùng môn tuyền âm nhập mật nói cho muội hay thấy nàng nói như vậy ai nấy đều kinh ngạc hết sức và cũng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy một bóng người nào bách xuyên vừa cười vừa nói tính của lão tiền bối du hí phong trần nói tới là tới nói đi là đi bây giờ có lẽ ông ta đã đi xa rồi chúng ta nên trở về khách điểm thì hơn thiên vẫn gật đầu khen phải mọi người vội rào bước trở về khách điểm về tết phòng thiên vẫn mới biết bách xuyên ẩn cư trong thái vi cốc trên núi thiên mục là cháu của phù ngọc cư sĩ bằng thiên phóng Phụ Ngọc Cư Sĩ là người mà chàng và Trị Anh đã gặp gỡ trong núi Long Trung. Chàng lên hỏi Bách Xuyên, tại sao lại kết thù kết oán với phái không đồng như vậy? Thì ra, con trai của thông thiên kiếm Ô Tán Đình là Ô Mộng, tính rất hiếu sắc. Từ khi ra đời tới giờ thì có võ công cao, chuyên môn hải hòa và giết người cấp của. Bất cứ đàn bà con gái nào hơi có một chút nhan sắc, bị y trông thấy là không sao thoát nổi. Y hấp bức xong, còn giết chết người đó để khỏi bị tiết lộ. Vì vậy người trên giang hồ mới đặt cho y một biệt hiệu là trác hoa kiếm Trong mấy năm trời Đàn bà con gái bị chết dưới kiếm của y Không sao kể xiết Tiếng tăm đó lọt vào tay tán đình Y biết cứ để cho con mình làm như vậy hoài Thể nào cũng bị giới hiệp nghĩa diệt trừ Vì y chỉ có một đứa con Mà xưa nay lại nuông chiều hết sức Nên y mới gọi con về nhà Dặn bảo không được đi ra bên ngoài để gây sự nữa Tuy sợ trách thực nhưng ôm mộng cái chứng nào tật ấy bắt y ngồi yên một chỗ thì chịu sao được. Nên y lại dù sứ đệ là tiểu tán môn kế tường, liền xuống giang nam, liên kết với bọn thủy tộc ở trên Thái Hồ. Chúng ở phía bắc còn hơi e dè, từ khi xuống giang nam thì có thanh thế của phái không động, dám công nhiên ra ngoài tác oai tác quái. Giang Tô và tiết Giang hai tỉnh bị chúng làm náo động, đàn bà con gái hơi có nhan sắc đều lo sợ vô cùng và cũng từ đó trở đi những vụ án hiếp dâm cướp bóc giết chóc càng ngày càng nhiều giới võ lâm ở giang nam đều công phẫn mọi người mới bầu bằng bách xuyên tổng tiêu đầu của giang thiên tiêu cục ra mặt để đuổi ôm mộng với kế tường ra khỏi thái hồ và hẹn chúng ba ngày phải rời khỏi giang nam ngay vì để mặt phái không động bách xuyên mới thách thức chúng như vậy nhưng hai anh em ôm mộng khi nào lại nhìn chúng về nhà thưa với tán đình vu khống cho bách xuyên cố ý gây thủ oán với phái không động Lần đó, Giang Thiên Tiêu Cục hộ tống một món hàng đi nghi xương. Lúc ấy, bàng Lão Tiêu Đầu lại nhận được một lá thư của một người bằng hữu. Thâm niên mời đi khai phong giúp sức. Lão Tiêu Đầu mới quyết định thân trinh áp tải món hàng đó để thuận đường đi khai phong phó ước. Ngờ đầu khi tới Tảo Dương lại gặp ôm bộng với kế tường. Hai tên gian tặc ấy đã mời được thông linh đạo nhân, người chủ trì không động hạ viện ở núi Đồng Bách xuống giúp sức. Bách Xuyên vừa nói xong thì Tiểu Kỳ đã hậm hực đỡ lời Nếu sớm biết hai tiểu tử ấy là dâm tặc gian ác thì chúng ta không buông tha cho chúng đi, tức chết đi được. Truyền này tôi còn bị nó làm cho người đầy bụi bặm, lần sau gặp chúng nhất định tiểu kỳ tôi không tha cho chúng đâu. Nghĩ đến hai thanh niên hồi trưa phóng ngựa, làm cho bụi bay mù mịt khiến mặt mũi và quần áo của mình dính đầy bụi bặm nên nàng càng tức giận, nàng bỗng lẩm bẩm nói. Phái Không Động là chính phái hay là tà phái? Nàng ngẩng đầu lên hỏi Bách xuyên. Bằng ba bá, phái Không Động có phải là chính phái không? Bách Xuyên đang định lên tiếng thì ông ta bỗng nghĩ đến lai lịch của cây sáo bạch ngọc, rồi trầm ngâm dây lát mới nói. Trước kia, phái không đồng nguyên là danh môn chính phái, nhưng vì môn hạ đệ tử tốt có, xấu có nên tiếng tăm bị suy đổi dần. Cứ đem ngũ thông nhất kiếm ra mà nói, trong đó vẫn còn hai người là chính phái, nhưng họ vẫn quen tính bênh vực môn đồ, kiêu căng tự đại, vì thế người của các môn phái ít khi đi lại với chúng mọi người chuyện trò một hồi thấy đã khuya ai nấy trở về phòng yên nghỉ sáng hôm sau thiên báu thức dậy đã nghe tiếng gõ cửa chàng vội hỏi ai đó xin mời vào bách xuyên đẩy cửa vào tươi cười nói nhạc lão đệ vì ngày hẹn ước của người bạn sắp tới nên lão phải lên đường đi khai phong để cho kịp ngày giờ đã hẹn nhưng lão có một việc này muốn thưa cùng cây sáo ngọc trắng của vạn cô nương vốn dĩ là một món khí giới thành danh của một tiền bối cao nhân lão tiền bối ấy nhiều kẻ thù lấp bây giờ cây sáo tái xuất giang hồ Thế nào cũng bị những kẻ thù cũ đuổi theo. Và lại hôm qua, quý vị lại kết thù với phái không động. Nên trong khi đi đường, lão đề các người phải cẩn thận mới được. Ông ta nói xong, Tiểu Kỳ, trì Anh và Phùng Nhi nghe thấy vội chạy sang. Bách Xuyên vừa cười vừa nói với Tiểu Kỳ rằng, Vạn cô nương có gặp lệnh tôn, xin hỏi thăm hộ lão. Ông ta ngẫm nghĩ dây lát rồi lại nói tiếp. Hôm qua cô nương gây hấn với phái không động. Chắc thế nào chúng cũng đón đường làm khó dễ. Ngoài thông thiên kiếm trận của chúng ra, Nhóm ngũ thông nhất kiếm, bất cứ người nào Một đấu với một cũng không định nổi cô nương đâu Nhưng có một điều này Lão khuyên cô nương lúc ra tay không nên qua trớn Chỉ đánh tới lúc hơn thua là thôi Tiểu kỳ thấy lời nói của ông ta Hình như chưa hết, đang định hỏi thêm Nhưng Bách Xuyên đã chắt tay chào và nói Lão có việc phải đi trước Khi nào hai vị đi ngang qua Hàn Châu Xin mời đến Giang Thiên Tiêu Cục ở chơi vài ngày Nói xong ông ta cáo tử đi luôn Thiên Mẫn tiến ra tận ngoài cửa Mới trở vào Bách Xuyên vừa đi khỏi, bọn Thiên Mẫn cũng lên đường luôn. Bốn người đi lộc đầu trấn, đường Hà, Phượng Thành, Nhữ Châu, Đặng Phong. Dọc đường Du Sơn Ngoạn Thủy đến ngày thứ Tám mới tới Mảnh Tân. Tiểu Kỳ thấy một góc tường ở bên đường có vẽ bằng than một bàn tay đuổi bắt một đám mây bay. Đó là ám hiệu riêng của nổ vân thủ Vạn Tổng Linh, nàng mừng rỡ vô cùng nói. Thế ra cha đã tới rồi, mất đại ca có thấy dấu hiệu riêng của cha hay không? Thiên Mẫn thấy Tiểu Kỳ nói như vậy liền nhìn theo tay chỉ của nàng và hỏi Nhưng không biết sư huynh hiện giờ đang ở đâu Tiểu Kỳ cười khi một tiếng giải đắp Đại ca thử nhìn kỹ xem đám mây kéo hướng về phía nào Thiên Mẫn mới tình ngộ liền nói tiếp Kỳ muội đừng có thử tài ngu huynh như thế nữa mau mau dẫn được Tiểu Kỳ liền thúc ngựa đi luôn Quả nhiên đi tới góc đường nào cũng có dấu hiệu của tổng linh Cứ theo những dấu hiệu ấy mà đi Bốn người chỉ xuyên qua mấy ngõ hẻm đã tới phía trước một khách sạn Bốn người xuống ngựa, tên tử bảo ở bên trong đất chạy ra hỏi Khách quan có phải là nhạc công tử ở Nhạc Châu tới đây không? Thiên Mẫn ngạc nhiên, vội chắp tay chào hỏi Tài Hạ là nhạc Thiên Mẫn vừa ở Nhạc Châu tới thực, không hiểu sao lại biết rõ Tài Hạ như vậy. Người trưởng quầy vội chạy lại vừa cười vừa đáp Hai ngày trước đây, có hai vị lão khách quan với một vị thanh niên đến ở bồn tiểu điếm Trước khi đi có để lại một lá thư và nói có việc cần phải đi trước Dặn tiểu lão là một trong hai ngày tới Thì nào công tử họ nhạc ở nhạc châu cũng tới Thì trao lá thơ cho công tử ấy Lã khách quan còn mô tả hình dáng của ba vị Nên tiểu lão và tử bảo vừa trông thấy mấy vị Đã đoán ra liền là như vậy Tiểu kỳ nghe nói cha mình đã đi rồi Trong lòng thất vọng vô cùng Liền phụng phiệu nói Lạ thật sao cha với các người không đợi chờ chúng ta Chị anh cười đớ lời Chúng ta hãy về phòng trước Rồi sẽ nói chuyện sau Lúc ấy trường lão đã lấy lá thư ra Hai tay đưa cho Thiên Mẫn, tiểu Kỳ chạy lại xem, thấy đúng là bút tích của cha mình. Mọi người theo tử bảo vào trong phòng, chờ người tử bảo ra rồi, Thiên Mẫn liền đóng cửa phòng lại, mới đưa thư ra đọc. Ngờ đâu, đó không phải là thư, mà chỉ vòn vẹn có vài câu, chữ viết rất tháo. Trông như một bài ca, nhưng không phải là ca, mà bảo là vần cũng không phải là thơ vần. Ba người thấy trên giấy viết rằng, Mau, mau, mau, kẻ đi, người lại, cả hai đều buồn bực. Ngũ hành kim khắc mộc, trên đài hiện hạt rẻ vàng. Ta coi phú quý như phủ vân, đã cảm thấy, đã cảm thấy đệ hương không đáng cậy nhờ. Nhưng tiên hiền và những người ẩn sĩ đều đi tới đó hết, đi vào trong núi sâu làm bạn với nai hạc. Bên dưới có vẽ một bàn tay đuổi bắt đá mây. Thiên mẫn xem một hồi lâu, cứ thở ngắn than giải hoài. Vì chàng không hiểu những chữ của tứ sư huynh mình viết như thế là có nghĩa lý gì, là có ý nghĩa gì. Nhưng chàng đoán chắc bên trong thể nào Cũng có ý nghĩa sâu sắc gì đây Bằng không không khi nào sư huynh mình Lại trịnh trọng nhờ người trưởng quầy trao lại cho mình như vậy Tiểu kỳ thấy Mất đại ca đứng ngẩn người ra Không nói được nửa lời Nàng liền hỏi Mất đại ca cha muội nói gì vậy Nàng vừa hỏi vừa giằng lấy tờ giấy Đọc ký một lượn rồi hậm hực nói Cha chỉ thích viết cái lối này thôi Thật là tức chết đi được muội cha thích xem nữa Nói xong nàng đưa giấy cho chỉ anh xem Thiên mẫn gật đầu vừa cười vừa nói. Phải đó, anh Muội thử đọc xem người định nói gì. Chị anh xem đi xem lại hai lượt, đột nhiên kêu ủa một tiếng rồi nói. Lạ thật, sao mọi người không đợi chờ chúng ta tới mà đã vội đi ngũ đài sơn ngay? Chẳng nhẽ trên đó có việc gì khẩn cấp xảy ra chăng? Thiên mẫn vội hỏi tiếp. Anh Muội nói gì vậy? Sao? Tứ sư huynh và mọi người đi ngũ đài sơn trước chúng ta ư? Chị anh dơ lá thơ lên vừa cười vừa đắp. Đại ca thử lấy bài thơ đó chấp lại Nhưng mỗi câu phải xuống hàng ngang Thì sẽ thấy trong mỗi câu có một chữ như sau Mau đi ngũ đài Ta đã đi trước Vì sợ lá thư này lọt vào tay người khác Nên ông ta mới viết như vậy Tiểu kỳ nghe nói cha mình đi ngũ đài sơn Vội thúc giục thiên mẫn Mẫn đại ca chúng ta mau đi thôi Nàng là người nóng tính Đã nói đi là phải đi ngay Chị anh thấy vậy vừa cười vừa xen lời nói Kỳ tỷ không nên nóng nảy như vậy Từ đây đến ngũ đài sơn Phải đi hàng ngàn dặm đường Đêm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi Ngày mai lên đường vẫn chưa muộn Hương hồ vào tới tỉnh Sơn Tây Là vào tới chỗ phạm vi của ngũ đài rồi Chúng ta đi một ngày đường sẽ gần ngũ đài một ngày Vạn Diệu Tiên Cô không những được toàn phái ngũ đài đỡ đầu cho Vì từ khi bà ta làm phó giáo chủ của huyền âm giáo tới giờ Lại trêu nạp được khá nhiều cao thủ của giới hắc đạo Tuy chúng ta không sợ họ thật Nhưng việc gì cũng vậy nên cẩn thận là hơn Thuyền Mẫn nhận thấy lời nói của tỷ anh rất phải liền lên tiếng kỳ muội anh muội nói phải lắm chúng ta hãy ở lại đây nghỉ ngơi một ngày đã tiểu kỳ cười nói tiểu muội chỉ nói thế thôi nhưng từ khi đi đường đến giờ ai mà chẳng phải nghe hai người chỉ bảo thì anh thẹn mặt đỏ bừng vội la lớn kỳ tỷ tỷ chỉ được tiểu kỳ khẽ nói khôn ngoan và thông minh như cô ai mà chẳng phải nghe lời chỉ bảo của cô ngay tỷ đây cũng phải phục tài của cô đó nàng vừa nói vừa cười thì anh càng thẹn thêm vội đáp nếu tỷ còn đùa dỗn muội như vậy muội không chơi với tỷ nữa đâu Chả nhẽ tỉ nói ngoa hay sao Huynh ấy Nàng vừa nói tới đó đã bị chị anh Chìa tay thọc lét mấy cái rồi vừa cười vừa nói Tỉ còn dám nói như thế nữa không Tiểu kỳ là người sợ nhột nhất Bị thọc lét liền cười khúc khích nói tiếp Ý ý Thiên mẫn thấy hai người vừa nói vừa cười Chả hiểu họ cười đùa gì với nhau Liền hỏi hai người nói chuyện gì mà cười như vậy Có thể cho ngu huynh biết được không Tiểu kỳ đáp Để muội nói muội nói Ủa đại ca thì anh không để cho nàng nói hai người lại đùa giỡn với nhau một hồi phụng nhi thấy vậy khoái trí vô cùng đột nhiên hét lớn nhạc thúc thúc phụng nhi biết rồi phản thúc thúc với doãn thúc thúc nói xấu thúc thúc đó chị anh mặt đỏ bừng vội đứng dậy mắng này phụng nhi mỹ thông minh thật đó phụng nhi bị mắng không dám lên tiếng nữa tiểu kỳ thấy vậy thè lưỡi ra rồi nói phụng nhi xem sư nương của ngươi có giữ tợn không phụng nhi nghe nói như thế liền cười khúc khích thì anh vừa hổ thèn vừa lo âu mặt đỏ bừng vội đáp thế còn tỷ đây không phải là sư nương hay sao? được rồi từ giờ trở đi mỗi sắp bảo phụng nhi cứ gọi tỷ là sư nương nói xong nàng quay lại giơ tay định thọc lét tiểu kỳ thiên Mẫn không nghe họ nói những gì chỉ thấy hai mỹ nhân đẹp như hoa nở cười tiêu tít khiến chàng càng khoái chí vô cùng sáng ngày hôm sau bọn thiên Mẫn qua hoàng hà hứa lương rẽ vào tấn thành nơi đó đã là địa giới của tỉnh sơn tây rồi từ đó lại qua lộ thành tích dương các nơi đi đến đâu cũng thấy dấu hiệu của nỏ văn thủ Bốn người ngày đi đêm nghỉ, năm hôm sau đã đi tới Nam Đài. Nam Đài là một thị trấn, nhưng bốn người tìm mãi không thấy dấu hiệu ngầm của vạn tổng linh nữa. Thoạt tiên, họ tưởng đã tới chân núi Ngũ Đài nên tổng linh vẽ dấu hiệu ở những chỗ bí ẩn, chứ không dám để lại dấu hiệu một cách công nhiên như ở các nơi khác. Vì vậy, bọn họ đi các hang cùng ngõ hẻm để tìm kiếm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy tông tích gì hết. Sau, họ lại tưởng mình đi quá nhanh nên đã tới trước rồi cũng chưa biết chừng. Chỉ bằng hãy vào khách sạn tạm nghỉ ngơi đợi chờ, có lẽ độ nửa ngày hay chừng một ngày là cùng, rồi thể nào họ cũng sẽ tới nơi. đang lúc ấy, Thiên Mẫn bỗng thấy bên đường có một đại hán tuổi trạc trung niên, tay rất con ngựa, trông rất lanh lẹn, đứng ngắm nhìn bốn người một hồi, rồi đột nhân chạy lại chắp tay chào hỏi. Ba vị thiếu hiệp có phải là tân khách của Nghĩa An Tiêu Cục ở Khai Phong không? Chữ Lão Tiêu Đầu đang ở trên núi đợi chờ quý vị, để thừa lệnh Phó Giáo Chủ đến đây tiếp đón, xin mời quý vị lên núi. Nói xong không đợi thiên mẫn trả lời Ý đã lên ngựa ngay Mồm vừa nói xong chữ thỉnh Đã thúc ngựa đi về phía trước liền Thiên mẫn thấy người ấy ăn nói một cách hàm hồ Hàn nghĩa tiêu cục Chữ lão tiêu đầu Chả là kim đao chữ thủy phương Chữ lão trang chủ là gì Sao ông ta cũng đến ngũ đài làm chi Chàng quay đầu lại Thấy trì anh đi sát cánh với tiểu kỳ Hai người thì thầm to nhỏ với nhau Vừa thấy chàng quay lại Hai nàng đã vội nháy mắt ra hiệu và xua tay Hình như bảo chàng cấp việc đi trước nên chàng đoán trước, thì anh giàu kinh nghiệm giang hồ đã thấy manh mối gì rồi cũng nên. chàng liền thúc ngựa đuổi theo gã đại hán kia, chị anh cũng thúc ngựa đuổi theo, còn tiểu kỳ một lát sau mới đuổi theo tới. thiên Mẫn không hiểu hai người đang làm trò gì, thấy mình cách đại hán nọ khá xa, liền đợi chờ chị anh gần tới rồi hỏi nguyên nhân. chị anh vừa cười vừa khẽ đáp: ngũ đài sơn lớn rộng lắm, phân đàn của huyền âm giáo ở đâu, tiểu muội cũng không được biết. nếu cứ thế mà mò mõm tìm kiếm thì biết đến bao giờ mới thấy. Bây giờ Tết này tưởng lầm chúng ta là tân khách của chúng, đưa chúng ta lên, thì ta cứ giả bộ làm như khách của chúng thật, theo lên trên phân đàn. Có người đưa được như vậy, chả hơn là không hay sao? Hương hồ chữ Lão Trang Chủ lại có ơn tặng kiếm cho đại ca. Bây giờ ông ta đang ở trên núi, chắc thể nào cũng có việc gì mất tới đây như vậy. Ông ta đang có nạn, chẳng nhẽ chúng ta lại khoanh tay không trợ giúp hay sao? muội bảo kỳ tỷ dọc đường ghi lại dấu hiệu để vạn chúc hai vị tiền bối tới mà theo dõi chúng ta. Thiên Mẫn thấy nàng xếp đặt như vậy cũng phải chịu phục là nàng rất thông minh và tháo vát nên chàng khen ngợi rằng anh muội thật là người trợ tá rất tốt của ngũ huynh. thì anh nghe nói khoái chí liền cười khì một tiếng rồi đáp Kỳ tỷ mới thật là người trợ tá rất tốt của đại ca. Thôi đại ca bỏ qua chuyện đó đi người ta đang đứng đợi chúng ta kìa. Thiên Mẫn mải nói chuyện nên không để ý khi chỉ anh nói như vậy chàng mới ngẩng đầu nhìn về phía trước quả thấy người nọ đang ngừng ngựa chờ đợi ở bên đường. Chàng và Trì Anh liền thúc ngựa tiến tới gần. Thế là một người đi trước, ba người đi sau, bốn người bốn ngựa tiếp tục phóng vào trong núi sâu. Trời tối dần, đường lối càng khó đi, nhưng đại hán kia vẫn phóng đi nhanh như thường. Con đường đó rất khúc khuỷu bốn người cứ phải đi quanh đi quẹo luôn luôn. Người hướng đạo đã thuộc đường, con ngựa lại đi quen, nên y vẫn đi nhanh như trước. Trái lại, ba vị đi theo sau, không biết đường lối nên càng đi càng chậm, vì vậy cách nhau càng lúc càng xa. Cho nên người ấy chỉ đi quanh co mấy lần mà đã mất tích liền. Thiên Mẫn cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm. Với tài ba của người như vậy mà cũng đòi giờ trò xào trá ra định đánh lừa chúng ta sao? Nghĩ đoạn chàng giật cưng một cái, thúc ngựa phóng nhanh lên. Phóng được một quãng đường không xa, bỗng thấy tên đại hán nọ đang đi thong thả ở phía trước. Chờ bọn Thiên Mẫn đuổi tới nơi mới ngừng cương ngựa lại, lên tiếng nói. Chỉ đi một quãng đường nữa là tới trạm đón tiếp của phân đàn vì đi lên nữa là sẽ tới quãng đường gọi là Bách Tiết Pha nơi đó khó đi lắm nhất là trời tối đi lại lại càng không tiện cho nên mới phải mời ba vị thiếu hiệp ở lại trại nganh đón nghỉ ngơi một đêm sáng mai mới đi tiếp được ba vị có cần gì xin cứ cho biết ngay để tại hạ dặn bảo lại các huynh đệ ở trạm nganh đón còn tại hạ vì có việc bận không thể ở lại tiếp ba vị được nói xong y chắp tay chào rồi quay vào trong một con đường nhỏ đi mất thiên mẫn rất hổng nghi nhưng đã tới rồi khi nào lại tỏ cho người ta biết là mình nhút nhát dù phía đằng trước là đầm rồng hang hồ chàng cũng phải tới đó một phen nghĩ như vậy chàng liền phóng ngựa đi luôn trì anh với phụng nhị cưỡi chung một con ngựa đi theo còn tiểu kỵ vì còn phải ghi dấu vết nên bao giờ cũng theo sau con ngọc suối từ quần nàng là một con ngựa báo tuy đi sau ba người nhưng cũng không kém là mấy ba con ngựa nối tiếp nhau phóng chạy một hồi vượt qua ngọn núi đó quả thấy chỗ lưng chừng núi có mấy căn nhà bên ngoài treo bốn năm đèn gió thiên bẫn vì lúc mới lên núi người tiếp đãi lại tưởng mình là quý khách của an nghĩa tiêu cục mà đón tới đây và còn nói chữ lão tiêu đầu đang ở trên núi đợi chờ bây giờ chàng gặp lại quách phác với thanh tổng và lại ngũ đài phân đàn của huyền âm giáo còn thiết lập một cái trạm nganh đón tạm thời ở đây cho mọi người nữa như vậy sẽ có rất nhiều người hiệp nghĩa đạo còn tới đây chứ không phải chỉ có riêng bọn chàng với quách phác và thanh tổng hai người đâu Thiên Mẫn không hiểu những người đó họ lên ngũ đài này làm chi, nên muốn nhân lúc này hỏi thử xem. Vì vậy chàng liền mỉm cười hỏi. Quách sư phụ, vết Phạm sư phụ cùng biết tới đây một lúc, như vậy chắc trên núi có thịnh hội gì, có phải không? Quách phát với thanh tòng nghe thấy chàng hỏi như vậy liền ngẩn người ra dây lắp, rồi đồng thanh hỏi lại chàng. Chàng nhẽ nhạc thiếu hiệp không phải là người của chữ lão tiêu đầu mời tới giúp sức hay sao? Bọn Thiên Mẫn nghe hai người nói như vậy đều ngẩn người ra hỏi lâu. Thiên Mẫn lên tiếng hỏi tiếp chữ lão tiêu đầu nào có phải là kim đao chữ thủy phương không tại sao ông ta lại kết thù kết oán với phái ngũ đài như vậy quách phát gật đầu vừa cười vừa đáp chữ lão tiêu đầu mà tài hạ vừa nói đó chính là kim đao chữ thủy phương ông ta quý ẩn đã lâu năm ngoái an nghĩa tiêu cục của ông ta có nhận một món hàng hóa nghe nói món hàng hóa ấy là một chuỗi hạt châu vô giá lúc ấy do thần tiên kim đao chữ diệu đình đại tiêu đầu con trai của ông ta thân hành áp tài lại bị người ta đón cướp ở dưới chân núi thái hành Giữ đại tiêu đầu cũng bị giết chết, chắc việc này Nhạc thiếu hiệp cũng đã nghe nói rồi. Thiên Mẫn gật đầu, Quách Phác lại nói tiếp, lúc ấy bọn phu của Tiêu cục có tên là Triệu Đẳng Bưu, liền cóng xác của vị Tiêu đầu và đeo một miếng da cây có ghi dấu hiệu Hắc Long Bang đem về Khai Phong. y đồ diệt cho Hắc Long Bang ở thành câu hộ đã ra tay cướp món Tiêu Hàng ấy và giết chết chữ đại Tiêu đầu. Sau chữ lão Tiêu đầu thân chinh tới Hắc Long Bang trao hỏi kỹ lưỡng mười vụ cấp đó có lẽ là do hai tên phản đồ của hắc long băng là vương tam nguyên và hà thành giao hai người vu oan giá họa hai tên phản đồ của hắc long băng ấy lại là môn đồ của xích phát tôn giả ở chuột đại hùng trên núi thái hành chữ lão tiêu đầu liền đuổi theo lên núi thái hành thiên bẫn nghe nói đến hai cái tên vương tam nguyên với hà thành giao lại nghĩ đến kẻ thù giết cha mình vụ huyết án năm xưa lại hiện lên trước mặt chàng thù cha chưa trả thật là hồ thẹn với lương tâm vô cùng Mình có võ công cao như thế mà tung tích của kẻ thù ở đâu vẫn chưa tìm thấy. Vì vậy màu nóng trong người lại sôi lên sùng sục. Chàng trợn ngược đôi mắt lên hỏi. Những việc mà quách sư phụ vừa nói đó khi xảy ra tại hạ đang ở dưới núi cửu hoa. Việc chữ lão tiêu đầu ít người thế cô đuổi theo hắc long bang lên trên núi Thái Hành. Nhưng lúc ấy theo người của chùa Đại Hùng cho biết thì hai tên giặc Tam Nguyên và Thành Giao quả thần không có mặt trong chùa. Nhưng lần này chữ lão tiêu đầu thân hành lên núi Ngũ Đài không biết có phải vì hai tên giặc đang nương náu ở đây không? Quách Phác trông thấy thiếu niên đẹp trai này bỗng lộ sát khí, hai mắt oai hùng khôn tả, liền dùng mình một cái, dây lát rồi mới đáp. Chữ lão tiêu đầu trở về núi Thái Hành hỏi lại tên phu triệu đẳng bưu tình hình lúc bấy giờ ra sao? Theo mọi người ước đoán thì ba người biệt mặt đi ở phía trước sử dụng cây dáng ma có lẽ là Hoàng diện Đầu Đà, đại đệ tử của Sích Phát tôn giả còn tên sử dụng quỷ đầu đao với phân thủy kích có lẽ là Tam Nguyên với Hà Thành giao nhưng cả ba chưa cấp được đã bị đánh bại và rút lui ngay. Chứ đại tiêu đầu bị một người tới sau đả thương. người sử dụng một thanh đao miến điện rất hẹp bản và dài, mà người tên giang hồ sử dụng đao miến điện rất ít. đao miến điện có tẩm độc mà người sử dụng khi giới ấy thắng nổi, Chứ lão tiêu đầu lại càng ít hơn. lúc ấy mọi người mới nghĩ tới Phấn diện sở thiên hành là đường chủ quần nội tam đường của ngũ hiển âm giáo ở trên núi ngũ đài này. sau nghe người tát đồn đại có người thích đệ tử của vạn diệu tiên cô. Đeo hạt châu vô giá ấy trên người Chứ lão tiêu đầu Hai tin liền dù mấy người bạn Giúp sức lên ngũ đài bái sơn Huynh đệ tiểu đệ được tin hơi chậm Cho nên ngày hôm nay mới tới được đây Y nói tới đó Đã có hai đại hán vạm vỡ bưng rượu và thức ăn ra Bày la liệt trên bàn Chẳng nói chẳng rằng rút lui ngay Mọi người thấy chúng bày những sáu đôi đũa Rõ ràng là chỉ sửa soạn cho sáu người ăn thôi Thức ăn nóng hổi rất là thịnh soạn Vì sáu người đã đi dàn nửa ngày rồi Mà chưa hề được ăn uống gì hết Nên bụng người nào người nấy cũng đói run Phan Thanh Tòng vừa cười vừa nói với bọn thiên mẫn Nhạc thiếu hiệp Chúng đã chuẩn bị sẵn sàng Thì ta cứ việc hưởng thụ Nào lại đây chúng ta cũng là người nhà cả Khỏi cần phải khách sáo gì hết Nói xong y liền mời mọi người ngồi vào bàn Nhưng quách phác không hổ thẹn là một lão giang hồ Chờ mọi người ngồi xuống xong Y lấy một cái kim bạc ra Cẩn thận cắm vào từng đĩa Từng bát thức ăn một Thử xem có chất độc không Thấy không có đồng im mới cười nói Chúng ta thân vào hang hổ Việc gì cũng phải cẩn thận lắm mới được Xin thiếu hiệp đừng có chê cười Thiên mẫn vội đáp Quách sư phụ là người giàu kinh nghiệm Tại hạ còn phải lãnh giáo nhiều Trong lúc thiên mẫn đang nói chuyện Thì ngoài cửa sổ bỗng có tiếng cười nhạt vọng vào Phan Thanh Tòng liền đứng dậy hỏi Ai đâu Ý hỏi xong đang định nhảy ra đuổi theo Thì thiên mẫn đã xua tay khuyên Phan sư phụ cứ việc ngồi xuống Người đó đã đi xa rồi Sự thần y tới đã lâu, vì thấy không hành động gì hết, nên mới để cho y nghe lòm có vậy thôi. Phan Thanh Tòng xưa nay vẫn nổi tiếng về môn khinh công ở Nam tỉnh miền Bắc, nên mới được người ta ban cho các biệt hiệu là quá thiên linh. Lúc ấy, y nghe thấy người nọ tới đã lâu, sao y không hay biết gì hết. Trong lòng có vẻ không tin, nhưng thấy thiên vẫn là sức đệ của Côn cô lôn tứ lão, và lại là một nhân vật lừng danh trên giang hồ gần đây, y đành cười một tiếng rồi ngồi xuống. Quách Pháp uống cạn chén rượu Và chuyện trò rất là vui vẻ Người giang hồ không bao giờ câu nệ lễ phép Nên ăn uống rất tự nhiên Quách Pháp đang gắp một miếng thịt gà lớn định bỏ vào mồm Thì đột nhiên cao mày lại Nguy tai. trong rượu và thức ăn này là Ôi chà Ý định nói trong rượu và thức ăn có độc Nhưng chưa kịp nói đến hai chữ đó Ý đã ôm bụng mặt biến sắc Ngã người về phía sau ngay Ồ oh, phải đó Phan Thanh Tòng cũng ôm bụng Rút lầy bẩy và nói như vậy Sự thể xảy ra một cách đột ngột, thiên mẫn cũng lương cuống, không biết xử trí ra sao. Trang chỉ vội nói, mau cho họ uống ua phong tát, chậm thì không kịp đâu. Chị Anh vội móc túi lấy thước mở nút ra, lúc ấy quách phát hai mắt đỏ ngầu và lòi ra như hai cách chuông đồng vậy, mép và mồm đã dỉ máu tươi, nàng biết là không thể nào cứu được. Còn thanh tòng thì hình như trúng độc không nặng lắm, nhưng thần trí mê man, lăn đi lăn lại trên mặt đất hoài. Chị anh thấy vậy câu mày lại dùng chân đá vào yếu huyệt ngủ của Thanh Tòng rồi đổ ô phong tán vào mồm cho y uống. Nàng mới giải huyệt cho y và vấn đề nằm nguyên tại vị trí đó. Tiểu kỳ nhảy ra bên ngoài tìm hai đại hán nọ. Ngờ đâu nàng tìm khắp ba căn nhà đó nhưng không thấy hình bóng của một tên nào hết. Trong bếp lửa đang cháy hồng. Hiển nhiên hai tên đó mới rời khỏi không lâu. Nàng liền đuổi theo ra bên ngoài. Nàng đứng ở trước cửa nhìn chung quanh nhưng vì chỗ nàng đứng có mấy ngọn đèn gió. Dù sao chỗ đó cũng sáng hơn những nơi khác. Nếu đứng ở chỗ sáng mà nhìn vào trong bóng tối thì làm sao mà trông thấy rõ được. Hướng hồ bên trái lại còn có một khu rừng đen ngòm. Vì người ta đã xếp đặt trước cho nên người ta đã sớm đào tàu rồi. Tiểu kỳ không tìm thấy người lại càng tức giận thêm. Nàng kêu hừ hừ mấy tiếng rồi rút cây sáo ngọc ra quay trở lại trong bếp. Nàng đánh đập một hồi tất cả những đồ đạc đều vỡ tan tành cũng may số của thanh tòng còn cao nên uống xong ô phong tán rồi người đã tỉnh táo dần đang ngồi vận công điều tức phụng nhi trong thấy quách phác đã chết liền chạy lại ôm chặt lấy chị anh khóc suốt mướt tiểu kỳ hầm hực bước vào ngồi xuống ghế và nói bọn giặc của ngũ đài sơn chạy cả rồi không còn thấy một tên nào hết ngày mai muội còn sống nếu tha chết cho chúng thì muội không phải là người anh muội độc dược này là chất độc gì mà sao lợi hại vậy quách sư phụ đã thử qua rồi sao không thấy hiện tượng gì hết Thiên Mẫn xem cái sắc của Quách Pháp một hồi cũng lấy làm thắc mắc vô cùng. Trị Anh liền đắp. Có rất nhiều thứ thuốc độc dùng kim bao có thể thử được, nhưng có một số cũng không thể thử được. Theo sự trúng độc của Quách Sư Phụ vừa rồi là đoạn tràng xương. Thứ cỏ độc này sinh trưởng ở Vân Nam. Cứ đến mùa thu, trên lá của nó có một thứ bột trắng tựa như sương tuyết vậy. Lấy thứ bột đó bỏ vào trong cơm nước, không có màu, không có mùi. Hễ ai trúng phải chỉ một lát là đứt ruột chết ngay. Không có thứ thuốc nào cứu chữa được cả. Xem như vậy ô phong tán của mình quả thật là một thứ dài độc thánh dược. Nàng vừa nói tới đó thì Phùng Nhi đã chỉ tay về phía sau lớn tiếng gọi Doãn thúc thúc, lửa, lửa. Thì ra trong bếp lửa đã bốc cháy đùng đùng và đã lan sang nhà bên trái rồi. Đó là kiệt tác của tiểu kỳ. Vừa rồi nàng vào trong bếp đập phá một hồi nên tiền tay đốt luôn. Thanh Tòng điều tức một hồi tuy chưa hoàn toàn phục hồi hơi sức nhưng đã đi lại được rồi. Y thấy người đồng bọn chết như vậy liền nghiến răng mím môi nước mắt tuôn ra như mưa. Lúc ấy ngọn lửa càng lúc càng cao, chỉ trong chốc lát đã cháy sang hai căn bên này. Mọi người liền lui ra ngoài. Thanh Tòng ôm xác của Cách Phác ra một chỗ trống rồi đào một cái hố chôn người bạn xấu số. Sau đó mọi người đều tiến thẳng vào trong dãy núi trùng trùng dài muôn tưởng. Mọi người tiếp tục đi trên con đường mòn nho nhỏ càng đi càng sâu vào trong núi thẳm. Mọi người thấy trước mặt có ba con đường Một con đường hình như xuống núi Một con đường hình như đi lên trên Suy tính một hồi Mọi người liền đi con đường giữa Một lát sau Con đường càng lúc càng gồ ghề khó đi Lúc lên dốc Lúc xuống dốc Nếu không cẩn thận Chỉ trượt chân một cái là ngã xuống núi liền Chỉ có con ngọc xuất tử của Tiểu Kỳ Là vẫn đi như thường mà thôi Còn ba con kia đất thấy uể oải, Chân đi không vững Hơi thở hồng hộc Mồ hôi đã toát ra như mưa rồi Mọi người đành phải cho ngựa nghỉ ngơi một hồi rồi mới dám đi tiếp. Ngờ đâu, đi không xa lại thấy có hai con đường, một con đi về phía bên trái, một con đi về phía bên phải. Dưới ánh trăng lờ mờ, không sao phân biệt được phương hướng, mọi người đành phải đi bừa vào con đường bên phải. Càng đi sâu vào bên trong bao nhiêu, càng thấy nhiều đường rẽ bấy nhiêu, không khác gì lưới mạng nhện vậy, khiến mọi người đều váng đầu nhức óc. Đi được hơn một nửa canh giờ đã cảm thấy cả người lẫn ngựa mệt nhòi ra mà vẫn chưa tới đích. chị Anh thấy vậy thắc mắc vô cùng bụng bảo dạ rằng Phân đàn của ngũ Đại Sơn người giang hồ thường lui tới làm gì có đường lối khó đi và phức tạp thế này? Chẳng lẽ chúng ta đã đi lầm đường rồi chắc? Nghĩ đoàn nàng bèn nói với Thiên Vẫn Mất đại ca, mội thấy đường lối này khả nghi lắm chúng ta thử xem xét kỹ có phải là đi lầm đường không? Lời nói của nàng đã cảnh tỉnh Thanh Tòng nên phàn võ sư vội đỡ lời Doãn Thiếu Hiệp nói rất có lý Có lẽ chúng ta đi lầm đường rồi Tài hạ nhảy lên trên cây xem sao Nói xong y xuống ngựa Rồi phi thân lên trên một ngọn cây Y nhìn chung quanh thấy phía chính tây Mây xương bao phủ một ngọn núi cao Từ chỗ y đứng lên trên đó Ít nhất cũng phải đi 7-80 dặm mới tới Y đang ngẫm nghĩ Thì bỗng nghe thấy trên đầu mình có tiếng người nói Mất đại ca xem kìa Sườn núi phía trước mặt có khói trắng bốc lên Hình như có người ở đó Sao chúng ta không đến đó hỏi có hơn không lại nghe tiếng thiên vẫn nói Ủa sao chúng ta đi bấy nhiêu lâu Mà vẫn quanh quần ở đây thế này Anh muội thử nhìn kỹ xem ngọn đèo ở trước mặt kia chả là chỗ chúng ta nghỉ hồi nãy là gì Khói trắng bốc lên đó Chính là nhà cháy chưa hết đó Nếu vậy chúng ta đã mất công đi suốt nửa đêm Mà vẫn chưa ra khỏi chỗ này ư Phải theo người dẫn đường nói Từ chỗ đó đi lên một quãng đường nữa Là tới đèo Bách Triết Pha Đi đêm không tiện chút nào Thanh Tòng mới lên trên cây Tưởng khinh công của mình rất lợi hại Cũng không đến nỗi mất xí diện với ba người. Đến giờ nghe hai người nói chuyện ở trên đỉnh đầu, liền ngẩng lên nhìn. Mới hay trên đỉnh cây chỗ cách đầu y chừng hai trượng có hai người đang đứng sát cánh nhau, vừa chuyện trò vừa chỉ trò. Một người mặc áo xanh, một người mặc áo trắng. Đúng là vạn thiếu hiệp với nhạc thiếu hiệp. Không hiểu hai người lên trên cây đó từ hồi nào. Hai người đứng ở trên một cành nhỏ nhỏ mà vẫn như núi Thái Sơn vậy. Kinh công của hai người thật là tuyệt diệu. Ngày những lão tiền bối trong đường kim võ lâm Chưa chắc đã có người nào khinh công hơn được hai người này Mình so sánh với người ta Thật không khác gì đem so sánh đom đóm Với mặt trăng Thật quả kém nhau quá xa Ý lặng lặng nhảy xuống dưới đất Phùng Nhi vội chạy lại vừa cười vừa hỏi Phản Thúc Thúc đã xuống đấy sao Ở trên cây chơi có thú không Thanh Tòng mặt đỏ bừng Nhưng y chỉ nói với tỷ Anh Doãn Thiếu Hiệp đoán không sai Chúng ta đã uổng công đi mất rất nhiều thị giờ đột nhiên có một cái bóng trắng thấp thoáng, Tiêu Kỳ đã ở trên cây nhảy xuống, hậm hực nói: Anh muội bảo thế có tức chết đi được không? Chúng ta đi nửa đêm đường rồi, Mà đèo núi ở trước mặt kia vẫn là chỗ nhà cháy hồi nãy. Lúc ấy Thanh Tổng mới biết hai người là con gái mà lại có vóc công cao siêu như vậy, Y cúi đầu ngẫm nghĩ, trong lòng hồ thẹn vô cùng. Phan sư phụ có cao kiến gì không? Thanh Tổng nghe hỏi, vội quay lại nhìn Thiên Mẫn đang ngồi an nhàn ở trên mình ngựa, Y cũng không hiểu chàng xuống từ lúc nào ý gần người dây lát rồi mới đáp. À, vừa rồi ta thấy phía chính tây hình như có một ngọn núi rất cao, có lẽ nơi đó chính là phân đàn của Huyền Âm giáo cung nên đường lối nơi đây phức tạp lắm, chúng ta lại không biết đường lối. Theo ý tài hạ thì chúng ta đừng nên theo đường núi mà đi như trước, chúng ta cứ nhận định phương hướng đó mà cứ vượt đèo qua non để ra khỏi bách thiết pha này, chẳng hay nhạc thiếu hiệp nghĩ sao? Thiên mẫn vừa cười vừa nói, phan sư phụ giàu kinh nghiệm thật, thôi chúng ta cứ theo ý kiến của phan sư phụ mà đi. Thách Tổng thấy thiên mẫn khen ngợi mình như vậy khoái chí vô cùng. Thế là cả bọn tiến thẳng về phía chính tây, chứ không theo đường núi mà đi như hồi nãy. Chỉ có con ngựa của Tiểu Kỳ là vẫn đi nhanh như thường, còn ba con ngựa kia thì không sao leo núi được, nên mọi người đành phải bỏ lại ba con ngựa đó. Những hành lý đồ dùng gói lại thành một gói, cột lên lưng con ngọc sư tử. Rồi Tiểu Kỳ dẫn phụng nhi và dắt ngọc sư tử theo sau. Thiên Mẫn, Trị Anh và Thanh Tòng, ba người nhắm trúng phương hướng, dở khinh công tuyệt mức ra, tiến thẳng về phía đó. Thanh Tòng theo sau Thiên Mẫn và Trị Anh. Thấy hai người này đi nhanh như mũi tên, ý cũng phải dở hết tốc lực ra mà đuổi theo. Tuy vậy, ý càng theo càng cách xa hai người. Đi được một quãng đường, ý thở hồng hộc và mồ hôi đã toát ra như tắm rồi. Tiểu Kỳ đi sau cùng, không nhanh không chậm, cứ thùng thẳng đi theo sau Thanh Tòng. Mọi người đã đi được hơn nửa giờ đồng hồ Đã vượt qua được 7-8 ngọn núi Ngờ đâu càng vào sâu bao nhiêu Lại càng khó đi bấy nhiêu Mọi người đang phải ngồi nghỉ ngơi ở trên một ngọn đồi Lúc ấy sương mù lại nhiều Không sao trông thấy xa được Xem tình hình này Phải chờ trời sáng tỏ mới có thể đi tiếp Sau đó mọi người tìm một chỗ khuất gió để nghỉ ngơi Thiên Mẫn bỗng kêu ủa một tiếng Đứng dậy nhìn về một eo núi Tiểu kỳ vội nhảy tới gần Đứng sát cánh Thiên Mẫn và nói Đại ca trông thấy gì đó thiên Mẫn đang đứng ngắm nhìn Nghe thấy nàng hỏi như vậy Liền chỉ tay vào chỗ eo núi mà khai nói Dưới eo núi kia Vừa rồi có một ánh sáng đèn ló ra Chưa biết chừng nơi đó có nhà của người săn bắn Hay là chùa miếu cũng nên Chỉ bằng chúng ta tới đó ngủ nhờ có hơn không Tiểu Kỳ nhìn về phía tay chỉ của chàng Chỉ thấy tối om như mực Chứ không thấy gì hết Nhưng nàng đã nghe anh muội nói Mẫn đại ca vì được uống nửa hồ lô thiên phủ huyền trân Nên đôi mắt sáng có thể trông thấy mọi vật ở trong bóng tối được. Vì vậy, nàng tuy không trông thấy mà vẫn tin là có, nàng liền vẫy tay gọi trì anh và nói, Anh muội mấn đại ca nói, trong eo núi hình như có nhỉ, chúng ta thử tới đó xem sao. Nói xong nàng cuốn dây cương vào cổ con ngọc sư tử, để mặc nó đi theo sau. Rồi nàng giắt tay Phụng Nhi đỉnh đi luôn. Thanh Tòng lầm bầm nói, Đêm khuya trong núi hoang, có đầy mây và sương mù bao phủ như thế này, mà trong eo núi lại có một chút ánh sáng đèn thấp thoáng. Như vậy chưa biết chừng là mắt Của độc xà mãng thú cũng nên Ba thanh niên này cho là nơi đó Có chùa miếu hay là nhà người ta Định xin ngủ trọ Đêm khuya mà lại mạo hiểm như vậy Thôi được ta đã đi với họ Thì dù sao cũng phải đi theo Chả nhé ở lại đây một mình hay sao Nghỉ ngơi một hồi đã lấy lại được khá khá sức khỏe thì đứng dậy nai nịt theo bốn người xuống núi luôn Eo núi ấy địa thế rất là ưu tính Mọi người xuống khỏi dốc Đã thấy một con đường phẳng phiêu ở cạnh rừng bên trái, chạy thẳng xuống eo. Hai bên đường trồng những cây thông cổ thụ có lẽ đường này đã lâu không có người đi qua, nên gai cỏ mọc um tùm. Nhất là tiếng cú kêu đêm như tiếng ma kêu quỷ khóc, càng làm cho khung cảnh rùng rợn thêm. Mọi người cứ đi theo con đường hoang đó mà tiến, đi được hơn nửa dặm đường, quả thần phía trước có một ngôi miếu. Dưới ánh sáng tăng lờ mờ, mọi người đã trông thấy tường vách của ngôi miếu này đã sập gần hết, vì vậy vẫn còn rất trang nghiêm. Mọi người đoán chắc đây là một ngôi chùa cổ rất lớn Năm xưa hương quả phồn thịnh. Khi tới gần Mọi người trông thấy cánh cửa lớn đã mục nát Và đã bị gió làm cho sụp đổ rồi Vượt qua một bức tường bằng đá Mới tới cửa chùa trong Cửa này cũng không có cánh Nên mọi người tới đó đã trông thấy đại điện ngay Trong đại điện Cỏ mọc um tùm Tượng Phật cũng gãy đầu cụt tay để lõng tróng Lúc này mọi người mới hay Nơi đây là một ngôi chùa bỏ hoang đa lâu Tối om như mực, làm gì có ánh sáng đèn. Thiên Mẫn rất ngạc nhiên, rõ ràng vừa rồi mình trông thấy có ánh đèn lọ, ló ra thật, không lẽ mình bị mắt hoa. Chàng qua lại đại điện tiến thẳng vào phía trong xem sao, thấy bên trong cũng tối đen như mực, chàng không chần chừ chút nào lại đi sâu vào nữa. Xuyên qua hai ngôi điện mới thấy một căn phòng ngang ở bên hành lang, có ánh đèn lờ mờ ló ra cửa sổ đổ nát, chiếu ra bên ngoài. Chị anh thấy vậy vội chạy lại kéo tay áo Thiên Mẫn rồi khẽ nói, Mẫn Đại ca, ngôi chùa cổ này lạ lùng lắm, phải cẩn thận lắm mới được, đừng có xa vào cạm bẫy của chúng." Thiên Mẫn khẽ gật đầu, bảo Trì Anh rất phụng nhi cùng Thanh tòng đứng gác bên ngoài, rồi chàng quay lại dặn Tiểu Kỳ, "Kỳ muội, hãy theo ngu huynh tới gần xem sao." Tiểu Kỳ thấy Mẫn Đại ca gọi mình đi cùng, mừng rỡ hết sức liền theo chàng đi ngay. Thế rồi, hai người đi xuyên qua một ngôi điện, tiến thẳng về phía hành lang bên trái, có lẽ nơi đó là những phòng ngủ của nhà sư. Suốt lối đi đều có tường và cột đổ ngổn ngang. Nếu không cẩn thận là sẽ bị vấp ngã ngay. Ánh sáng đèn ở trong một căn phòng ló ra. Cả hai người giòn rén đi tới trước cửa. Thấy bên trong không có một tiếng động gì cả. Nhưng vẫn không hoảng sợ chút nào. Chàng nắm tay tiểu kỳ ung dung đi vào. Căn phòng ấy khăn lớn rộng bốn bể tối om. Vừa vào tới cửa đang ngửi thấy một mùi hôi thối. Khiến hai người cũng phải buồn luôn. Ở giữa phòng có để hai cố quan tài. Cố quan tài bên trái sơn đen. Còn cố bên mặt là gỗ trắng hai có quan tài có một ngọn đèn để ở dưới đất. Ngọn đèn rất nhỏ, ánh sáng xanh biếc, trông rất rùng rợn. Một lường do núi thổi vào, khiến khung cửa sổ kêu canh cách, và khiến ngọn đèn lấp lóe hoài. Không khí càng rùng rợn thêm, tựa như có rất nhiều bóng ba ở quanh đó vậy. Tiểu Kỳ là người rất bảo gan, tới đây cũng phải sờn lòng, sờn tóc gái. Nàng vội ôm chặt lấy cánh tay của thiênẫn, Mẫn. Thiền Mẫn cũng hơi hoảng sợ, chàng nắm cánh tay Tiểu Kỳ và khuyên. Kỳ mội, chỉ có hai cỗ quan tài thôi Chứ không có gì đâu mà sợ hãi như vậy Thiên mẫn vừa nói dứt Đã nghe một cỗ quan tài có tiếng kêu Canh cách vọng ra Chàng giật mình đến thoát một cái Vội lùi về phía sau hai bước Tiểu kỳ hoàng sợ đến suýt thất thanh kêu la Vội nắm chặt lấy cánh tay của thiên mẫn Kỳ mội, đừng có sợ Chàng vừa an ủi tiểu kỳ Vừa cố trấn tĩnh đưa mắt nhìn kỹ Hai cỗ quan tài Thấy hai cỗ quan tài vẫn như thường Không có điều gì khác lạ cả Chàng đang định lui ra bên ngoài. Nhưng sự nghĩ lại, ngôi chùa này đã lâu không có người lui tới. Sao phía sau quan tài lại có ngọn đèn thắp sáng như vậy? Ấn phải có người tới đổ dầu và thắp sáng, nhưng từ nãy giờ không có một bóng người nào hết. Nghĩ như vậy, chàng rất tiểu kỳ đi vòng qua quan tài, tiến tới gần ngọn đèn. Cuối đầu nhìn thấy ngọn đèn ấy đầy dầu, hiển nhiên có người mới rót chứ không sai. Chàng bụng bảo dạ rằng, chàng nhẽ người của huyền âm giáo cố ý dụ ta tới đây. Nhưng chỉ có hai cố quan tài như thế này thì làm gì được ta? Hay là quan tài này là tiền nhân của người nào ở gần đây? Nên y vẫn thường đến đổ dầu vào ngọn đèn này cháy cũng chưa chừng. Nghĩ tới đó, chàng cười thầm, vừa quay người lại, chàng thấy trên mặt bàn thờ có một đôi nến với hai cái bài vị. Có điều lạ nhất là hai cái bài vị ấy, cũng một trắng một đen. Bài vị đen viết bằng chữ trắng, bài vị trắng thì viết bằng mực đen. Chàng nhìn kỹ những chữ viết ở bên trên không giống lối viết của những bài vị thường. Mỗi cái chỉ viết có 6 chữ Hai bài vị ấy cũng viết như sau Âm Sơn song thi tại thử Đây là lần đầu tiên chàng mới thấy Bài vị lạ lùng như vậy Chàng nghĩ thầm Có lẽ hai người ở trong hai cố quan tài này Đều là âm Sơn song thi chắc Người chết thì biến thành thi Hai người chết gọi là song thi không sai chút nào Còn hai chữ âm Sơn Chàng nhẽ họ là người ở âm Sơn chắc Ngư đoạn chàng liền Giáp tay tiểu kỷ đi luôn Ngờ đâu mới đi được hai bước Đã nghe thấy phía sau có tiếng kêu cành cạch Tiếp theo đó lại có hai tiếng rú kêu vi vi Và gió thổi lạnh cũng thổi tới một lúc Khiến cả hai đều dùng mình hoàng sợ Thiên Mẫn vội quay lại nhìn Thấy hai nắp quan tài đã mở lên Hai cái sắc bên trong đã ngồi thẳng dậy Bốn con mắt xanh biếc Có ánh sáng tia ra lấp lánh Dù Thiên Mẫn là người can đảm đến đâu Và không tin có quỷ thần Nhưng thấy vậy cũng phải hoàng sợ Chàng vội lùi về phía sau hai bước và đứng che chở cho tiểu kỳ, chờ sự ứng biến ra sao. Lại có hai tiếng kêu vi vi, hai cái sắc quỷ nhập tràng, nhanh như gió nhảy ra ngoài quan tài. Thân pháp của chúng nhanh vô cùng, khiến thiên mẫn cũng không trông thấy rõ. Một tên mặt đen nhánh mặc quần áo đen, cổ đeo một chuỗi vàng giấy đen. Một tên mặt nhật nhạt như xác người chết, mặc toàn trắng. Cổ đeo một chuỗi vàng giấy màu bạc và đứng yên ở đó, không cử động chút nào.